Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện xuyên Việt có tên là 70 niên đại Sinh đẹp thân mụ của tác giả, hòa chiết từ. Thể loại, ngôn tình, hè, xuyên Việt, làm ruộng, dưỡng hoa cưới trước yêu sau, niên đại văn, điển văn. Độ dài, 131 chương. Tên khác, 70 niên đại Sinh đẹp mẹ ruột thập niên, 70 mẹ ruột xinh đẹp. Văn án. Lưu Mỹ vân thức đêm đột tử, xuyên đến niên đại 60, nhập vào thân xác một cô gái trong một đoàn văn công trùng họ trùng tên với mình, lúc xuyên tới, nhanh chóng xem được cuộc đời của cô gái, một chữ thảm. Bởi vì dáng vẻ xinh đẹp, bị người khác cam ghét, 18 tuổi rời khỏi đoàn văn công, té gãy chân, ngay sau đó gặp phải một người đàn ông cạn bã, ngu mốc hồ đồ bị gả đến nông thôn thảm hơn là sau khi lập gia đình, cha mẹ bất ngờ qua đời, cô lại bị nhà chồng ngược đãi, cuộc thi đại học được khôi phục nhưng không được thi em trai duy nhất cũng rơi xuống nước bỏ mạng, nguyên chủ không chịu nổi đã kích nhảy sông tự tử, Lưu Mỹ Vân chết liền đổi hồn đối mặt với cuộc đời quả quyết xin giải ngũ chuẩn bị đến nông thôn tránh tai họa. Kết quả, xin giải ngũ, nhưng lãnh đạo lại sắp xếp cho cô một đối tượng xem mắt, gia cảnh tốt, dáng vẻ đẹp trai, cả người chính khí, chính là đối tượng hẹn hò cô muốn ở thời hiện đại, khuyết điểm duy nhất chính là lớn hơn cô 6 tuổi có khoảng cách. Lục trường Trinh chọn đối tượng yêu cầu có chút cao. Muốn đẹp, phải nghe lời, gia cảnh đơn giản, lịch sự lễ độ, biết phải trái, hiểu chuyện. lưu Mỹ vân trừ ra cảnh ra, những thứ khác đều có thể thỏa mãn, lục trường Trinh thấy cô xinh đẹp, miễn cưỡng nhượng bộ, đồng ý làm giấy kết hôn. Yêu cầu tìm đối tượng của Lưu Mỹ Vân cũng không thấp, phải đàng hoàng, có trách nhiệm, có thể bảo vệ bản thân và gia đình, tuổi tác không kém nhiều. Lục trường trinh trừ tuổi tác ra, những thứ khác đều đáp ứng được Lưu Mỹ Vân nhìn người đàn ông trước mặt, miễn cưỡng nhượng bộ quyết định lừa người ta về nhà trước rồi nói sau. Lưu ý, chuyện này là Hán Việt Văn. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện 70 niên Đại Sinh Đẹp Thân mụ. Chuyện audio được chia sẻ ở Cô Úc Đọc .com. Chương 1, Xuất Ngũ Xin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 Thực xin lỗi Lưu Mỹ Vân ngậm nước mắt, thanh âm lại tiểu lại nhu. Nguyên chủ chính là như vậy tính tình, nhát gan nhút nhát nói chuyện thanh âm tế đến cùng mỗi dường như cố tình dáng người hào, làn da bạch diện mạo kiêu Mỹ, chỉ cần đứng ở sân khấu thượng, tùy tiện một động tác một ánh mắt đều đã có thể câu nhân. Này còn dùng hỏi, phùng đoàn khẳng định làm tân tiểu nguyệt trên đỉnh A. Sơ hai điều bánh quay chèo biện nữ hài như tùy tiện nói, ngữ khí rất là không thoải mái.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 So với lấy lỗ mũi nhìn người động bất động liền tìm cha thần tiểu nguyệt trong đoàn đại bộ phận người đối lưu Mỹ Vân vẫn là rất có hào cảm, người xinh đẹp, khiêu vũ hào, cũng không ngạo khí, chính là lá gan quá nhỏ điểm. Buổi sáng mới vừa xuyên qua tới, liền không cẩn thận đem chính mình chân quăng ngã gãy xương lưu Mỹ Vân, sao khả năng sẽ lo lắng ngày mai diễn xuất nàng là lo lắng cho mình mạng nhỏ. Mới vừa xuyên qua tới thời điểm, trước mắt hiện lên nguyên chủ ngắn ngùi cả đời. 18 tuổi hạ bộ đội diễn xuất bị tần tiểu nguyệt ở bộ đội tham gia quân ngũ phát tiểu nhất kiến trung tình, không chờ hai người sát trừ hỏa hoa, nguyên chủ liền bởi vì một hồi diễn xuất sự cố đem chân cấp quang ngã chặt đứt tự thi lại yếu đối nguyên chủ, cự tuyệt tần tiểu nguyệt phát tiểu hỏi han ân cần tình thế bức bách hạ đem chính mình gả đến nông thôn đi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 Phùng đoàn trưởng tới bệnh viện xem Lưu Mỹ Vân thời điểm, bị thiểu cô nương đột nhiên đưa tới trước mặt xuất ngũ xin cấp hoảng sợ Đứa nhỏ này năm đó vẫn là nàng xuống đất phương thuyền đi lên vũ đạo mầm, nhiều năm như vậy vẫn luôn ngoan ngoãn chăm chỉ, không ra quá bất luận cái gì đường rẽ, lần này một cái ngoài ý muốn, lại đột nhiên muốn xuất ngũ, rất là kỳ quặc Người thành thật nói cho ta, vì cái gì muốn xuất ngũ? Có phải hay không chịu khi dễ?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 Được rồi, ta suy xét một chút chờ hội diễn kết thúc lại cho ngươi hồi đáp. Tiến đi Phùng Ngọc Quyên, Lưu Mỹ Vân thở dài nhẹ nhõm một hơi, thể xác và tinh thần đều mệt lau khô nước mắt bắt đầu suy xét kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Đoàn văn công khẳng định là không thể lại ngây người, không chỉ có như thế ở bộ đội mấy ngày này, nàng cũng không dám loạn chạy liền sợ số mệnh thứ này, sẽ an bài nàng gặp được cái kia có thể làm tần tiểu nguyệt nổi điên nam nhân.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 Vân, lên thanh tỉnh hạ ta mang ngươi đi nhà ăn ăn cơm. Đi nhà ăn ăn cơm, liều Mỹ vân ngắm mắt chính mình chân, tuy rằng vây hoặc khá vậy không hỏi cái gì, chỉ nhanh chóng chồng lên quần áo khoác dùng buổi sáng không còn làm thấu ướt mau khăn lau mặt liền chống quải trượng cùng Phùng Ngọc Quyên đi quân y viện nhà ăn. Quân y viện nhà ăn cũng không phải rất lớn, mốc cơm cửa sổ tổng cộng cũng liền mấy cái, lúc này ở chỗ này ăn cơm đại bộ phận đều là bệnh viện công nhân viên chức. Nguyện quân Phùng Ngọc Quyên cười chiều ngồi ở nhà ăn trung ương, một cái mặc áo khoác trắng nữ nhân vẫy vẫy tay. Nữ nhân nhìn cùng Phùng Ngọc Quyên không sai biệt lắm tuổi, khí chất xuất chúng, giơ tay nhấp chân gian hiện lộ dáng vẻ, không giống như là bình thường gia đình xuất thân. Đây là quân y viện lục bác sĩ, người kêu lục gì là được. Trên tay bị Phùng Ngọc Quyên nhẹ nhàng nhéo hạ, Lưu Mỹ Vân chạy nhanh cùng người chào hỏi, lục gì hảo ta kêu Lưu Mỹ Vân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 Chỉ ngẫu nhiên, mới bị lục quyền quân hỏi một hai câu trong nhà tình huống, cùng bình thường yêu thích gì. Lưu Mỹ Vân tuy rằng vừa mới bắt đầu vây hoặc, sau lại liền dần dần thượng nói, suy đoán Phùng Ngọc Quyên có thể là tưởng thác lục quyền quân giúp chính mình ở bộ đội giới thiệu đối tượng. Lại có hai tháng, chính là 69 năm, khoảng cách thất thất thi đại học lại còn có suốt 9 năm thời gian, khi đó nàng đều 27, không có khả năng vẫn luôn không kết hôn không gả chồng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 Nhưng từ đầu đến cuối cũng chỉ có tôn gia kia nha đầu truy ở lục trường trinh mông phía sau chạy, lục trường trinh phàm là đối nhân ra cô nương có điểm kia ý tứ cũng sẽ không chờ đến 24 tuổi còn không có kết hôn. Lục trường trinh ninh mi, lần đầu ở nhà thúc dục hắn tìm đối tượng thời điểm, không có một ngụm cự tuyệt chỉ là có chút nản lòng nói, liền tính muốn kết hôn ta cũng đến trước có cái đối tượng đi. Này một chốc làm hắn đi chỗ nào tìm cái thức phụ nhi trở về. Thấy hắn nhả ra, lục huyền quân lại cười.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 Trường Trinh, người cũng già đầu rồi, tổng muốn kết hôn, tôn ra kia nha đầu, người muốn thật đối nhân ra một chút ý tứ không có, liền rước khoát sớm một chút thành ra, chặt đứt nhân ra niệm thưởng, hai nhà người lão như vậy liên lụy cũng không phải cái biện pháp. Còn có, lão ra tử lên tiếng, làm ngươi thượng điều kiện gian khổ địa phương đi học tập rèn luyện mấy năm. Thật sự, lục trường Trinh đảo qua phía trước buồn bực tinh thần sáng láng ngồi dậy tú người truy vấn chi tiết.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 Tính tính toán, lục trường trinh năm nay 24, tôn gia kia nhà đầu cũng có 22, lại dây dư 2 năm, người cô nương tuổi đều lớn, cho nên tôn gia mới cứ như vậy cấp. Làm trường bối, phạm là tôn gia nhà đầu tính tình hơi chút an phận điểm, nàng cùng lão gia tử cũng sẽ không như vậy bài xích việc hôn nhân này, nhưng tôn gia nam đinh thịnh vượng, tôn lão gia tử liền như vậy một cái cháu gái quán đến đó là không biên nhi, người bình thường gia cưới thức phụ thật là tiêu thụ không nổi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 Cái gì hậu cần bộ tiểu trương ai ai nhân viên thông tin tiểu lý còn có quê quán thôn bí thư chi bộ nhi tử. lưu Mỹ Vân liền cười cùng bọn họ đánh thái cực lời hay không cần tiền dường như ra bên ngoài nói, đã chặt đứt này đó thím hảo ý, lại không đến mức đắc tội với người. Lục huyền quân ở cửa nhìn đến lưu Mỹ Vân như vậy cơ linh, trong lòng đối nàng càng là vừa lòng.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 Các người đoàn trưởng lâm thời có việc ta mang ngươi đi ta văn phòng ngồi ngồi. Lục huyền quân sam nàng trên mặt tươi cười ôn hòa. Cảm ơn lục gì, liều Mỹ vân ngoan ngoãn đi theo lục huyền quân đi vào một gian văn phòng cửa cửa phòng hờ khép mơ hồ có thể nhìn đến có cái xuyên quân trang nam nhân đang ở bên trong ngồi. Các người trước tâm sự xem ta liền ở cách vách có việc kêu ta. Lục huyền quân kéo ra cách vách văn phòng đại môn làm nàng yên tâm.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 Lưu Mỹ Vân giảo ngón tay, thật cẩn thận hỏi hắn, ngươi cánh tay đâu? Gãy xương lục trường Trinh đơn giản rõ ràng nói tóm tắt. Không phải thiếu cánh tay thiếu chân nhi liền hảo, Lưu Mỹ Vân trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vừa nhấc đầu, hai người tầm mắt đối thượng, trong không khí tràn ngập tất cả đều là xấu hổ.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 Lưu Mỹ Vân mí mắt rực rực, trên mặt tươi cười không giảm. "Ngươi đâu?" Lục Trường Trinh hỏi, Lưu Mỹ Vân nhìn đối diện dáng ngồi đỉnh bạt, khí phách hăng hái nam nhân, quyết định cho hắn hạ tề mãnh dược. "Ta thích ngươi như vậy." Tháng Trạch Thiên vốn nên hàn ý tận xương, nhưng Lục Trường Trinh lại cảm thấy ngực lại buồn lại nhiệt. Ẩn núp tiến khu vực địch chiếm đóng đều không có khẩn trương quá Lục Trường Trinh, nghe thấy nữ Hải Nhi trắng ra nói, cả kinh một chút từ ghế trên đứng lên.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 Thanh thanh giọng nói, hắn nói, người cái này tư tưởng thực hảo. Nói xong, thấy Lưu Mỹ Vân chống đánh thẻ cao chân thân thì nghiêng nghiêng đứng, nhỏ gầy đơn bạc thân mình, làm nhân tâm sinh chiều mến. Nhưng nữ hài nhi sống lưng nhưng vẫn là thẳng thắn, tự nhiên hào phóng, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Người chân còn có thương tích, đừng chạm lâu rồi. Lục Trường Trinh ý bảo nàng ngồi xuống, dùng không đánh thẻ cao cái tay kia hư đỡ, để ngừa vạn nhất sợ nàng té ngã.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 Lục Trường Trinh bất luận là ngoại hình điều kiện vẫn là cách nói năng cử chỉ, đều viễn siêu nàng kỳ vọng, mới 24 cũng đã lên làm chính doanh trường, trong nhà là kinh thành, bên người thân nhân không nhiều lắm. Tuy rằng Lục Trường Trinh nói được hàm hồ, nhưng Lưu Mỹ vân đầu óc xoay chuyển mau, suy đoán nhà hắn hẳn là rất không bình thường. Liền hắn này kiện mặc kệ là ở cái này niên đại vẫn là ở đời sau, phóng tới thân cận thị trường thượng kia tuyệt đối thực đoạt tay. Cảm ơn. Lưu Mỹ Vân ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trước mặt nam nhân, chút nào không che giấu chính mình đối hắn thích. Bị nữ hải nhị cực nóng ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm, lục trường trinh lần đầu cảm thấy có chút tâm loạn, miệng khô lưỡi khô. Khụ hai hạ, hắn hỏi, ngươi vì cái gì đột nhiên muốn xuất ngủ? Lưu Mỹ Vân đem đối phùng Ngọc Quyên kia bộ lý do thoái thác lại đối với lục trường trinh nói một lần khác nhau chính là lúc này nàng đầu nhập cảm tình càng nhiều. Ta đệ đệ mới 5 tuổi, ta mẹ này một bị thương, ta ba liền phải chiếu cố hai người, chính hắn tuổi cũng lớn, ngày mưa lão đầu gối đau, hơn nữa gần nhất Lưu Mỹ Vân nói đến chỗ mẫn cảm cái mũi đau xót, cố nén nước mắt nói, lưu lại nơi này, ta căn bản không có biện pháp chuyên tâm khiêu vũ. Ta thường trở về bồi bọn họ, mà kệ nhiều khổ ta đều tưởng ngốc tại bọn họ bên người. Kỳ thật lục huyền quân đã trước tiên đem Lưu Mỹ Vân gia đình tình huống đều nói cho hắn, chính là lại nghe tiểu cô nương nói một lần, lục trường trinh trong lòng còn rất hụt hẫng.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 Thâm tình nhìn nam nhân liếc mắt một cái, nàng thấp giọng nói, không sợ chỉ cần có thể cùng người nhà còn có người mình thích trở bên nhau. Nữ hải nhi thủy linh linh đôi mắt, chừng đến lại viên lại đại, ánh mắt kiên định vô cùng, sáng lấp lánh đồng tử, lập lòe một đoàn nho nhỏ ngọn lửa. Lục trường trinh bị cặp kia đen bóng đôi mắt nhìn chằm chằm, không tự chủ được mặt liền bắt đầu nóng lên, tim đập càng là xưa nay chưa từng có mau. Cũng không biết chính mình cọng dây thần kinh nào không đáp đối, đầu óc không chịu khống chế, liền nghĩ đến càng dài xa.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 Ở nàng xuyên qua tới nhìn đến đoạn ngắn, nguyên chủ đệ đệ ở đi theo cha mẹ đi nông trường trên đường, đã phát một hồi sốt cao, không kịp thời được đến trị liệu cuối cùng cấp đốt thành ngốc tử. Nguyên chủ cha mẹ phát sinh ngoài ý muốn cũng là vì cứu ngốc nhi tử, mới ở nông trường bị rơi xuống núi đá cấp tạp chết. Thảm như vậy người một nhà, Lưu Mỹ Vân không có biện pháp thờ ơ, bởi vì hiện tại đây cũng là nàng người nhà. Lưu Mỹ Vân ngẩn đầu tinh tế quan sát lục trường trinh phản ứng.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 Lục huyền quân là càng xem, càng cảm thấy Lưu Mỹ Vân cô nương này không tồi, biết lễ nghĩa, hiểu tiến thối, trong mắt không có tham lam. Vốn dĩ trường trinh kia tiểu tử muốn tới đưa ngươi, bị ta gấp mắng đi trở về. Lục huyền quân nhìn tiểu cô nương đông lạnh đến đỏ lên khuôn mặt, rước khoát cũng không nét mực nói thẳng nói, Mỹ Vân, người kêu ta một tiếng lục gì, về sau chúng ta còn có thể là người một nhà, có chút lời nói ta cứ việc nói thẳng. Lưu Mỹ Vân thấy Lục huyền quân vẻ mặt nghiêm túc, ngoan ngoãn gật đầu, dựng lỗ tai nghiêm túc nghe.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 Lục Huyền Quân còn chưa từng thấy Lục Trường Trinh như vậy nóng nảy quá. Hôm nay lại vừa thấy này tiểu cô nương đối nhà nàng cháu trai cũng là tình đầu ý hợp tức khác trong lòng liền cảm thấy về sau này vợ chồng Son Nhật Tử sợ là so mật đường còn ngọt. Chờ ngươi xuất ngũ xin phê xuống dưới Trường Trinh cánh tay thượng thạch cao cũng có thể hủy đi đến lúc đó làm hắn đưa ngươi về nhà. Lục Huyền Quân đem chính mình an bài cấp Lưu Mỹ Vân vừa nói Lưu Mỹ Vân nào có không đồng ý.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 Cáo biệt lục quyền quân, lưu Mỹ Vân ở chiến hữu dưới sự trợ giúp ngồi trên hồi du thị đoàn văn công quân tạp. Từ du tỉnh quân khu hồi thành phố, ngồi xe tại ít nhất cũng đến lắc lư nửa ngày thời gian, này một đường gió yêu ma, liền đủ một xe người chịu. lưu Mỹ Vân cùng Tống Hồng Anh ngồi ở cùng nhau, hai người đều là toàn bộ võ trang. Tống Hồng Anh có một cái mau tuyến diệt đỏ thẫm khăn quàng cổ, xinh đẹp lại ấm áp, chung quanh người thấy đều hâm mộ không thôi.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 ngươi làm gì đột nhiên cùng ta khách khí. Tống hồng anh nhíu mạch, giận dỗi nói. Người không cần, ta đây cũng không vây quanh. Nói, liền phải đem hồng khăn quàng cổ hái xuống. Người đừng lưu Mỹ Vân chạy nhanh ngăn cản, mà lưu đem dư lại nửa thanh khăn quàng cổ vòng ở chính mình trên cổ chỉ lộ ra một đôi mắt. Hai ta cùng nhau vây. Lúc này mới đối sao. Tống hồng anh bĩu môi, đuôi lông mày rốt cuộc giãn ra. Mỹ Vân, người đôi mắt quá xinh đẹp.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 Lưu Mỹ Vân nhìn thoáng qua, nhưng không, nam nhân bộ dạng thanh tuyền, thân hình đĩnh bạt, làn da lãnh bạch cứ như vậy diện mạo đặt ở đời sau, đều có thể một lần nhấc lên giới giải trí thẩm mỹ nhiệt chiều, ở thập niên 60, liền càng miễn bàn có bao nhiêu làm người kinh diễm. Có thể là ở đời sau thấy nhiều loại này minh tinh mặt, Lưu Mỹ Vân ngược lại không thế nào cảm mạo, Nàng càng thích lục trường trinh như vậy ngũ quan ngạnh lãng, mày rậm thâm mục trên người tổng tàn ra cực nóng nam nhân.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 Tần tiểu nguyệt ở mọi người hâm mộ chung, cười đến phá lệ sán lạn, liền ánh mắt quét đến thảo người ghét lưu Mỹ Vân, nàng đều không tảo chiều người chừng mắt, mà là nâng cầm lên, một bộ kiêu ngạo bộ dáng Xe tải một đường sóc này, gió lạnh tàn sát bừa bãi, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được tất cả đều là một mảnh tuyết trắng. lưu Mỹ Vân bị này thập niên 60 tự nhiên cảnh tuyết chấn động đến nói không ra lời.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 Hơn nửa ngày mới hốc mắt hồng hồng mở miệng, ta để cũng xuống nông thôn đương thanh niên trí thức đi. Lưu Mỹ vân sừng sốt Tống Hồng Anh trong nhà tình huống, nàng là biết đến. Cha mẹ đều là trong sườn cán bộ, nhà nàng tam tỷ đệ, Tống Hồng Anh đứng hàng lão nhị, mặt trên còn có cái tỷ tỷ, so nàng lớn hơn 2 tuổi, vận khí không tốt, muốn thi đại học năm ấy, chính đuổi kịp quốc gia hủy bỏ thi đại học.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 Ta ba nói, tỷ của ta là nữ hài tự ăn không hết cái kia khổ, hơn nữa nàng cũng tới rồi muốn đính hôn tuổi tác nếu là xuống nông thôn, khả năng cả đời đều không về được. Tống hồng anh khóc đến thờ hồn hển. từ nhỏ nàng liền cùng đệ đệ cảm tình tốt nhất tuy rằng luyến tiếp đệ đệ đi nông thôn, nhưng nàng trong lòng rõ ràng tỷ tỷ càng không thể đi. Đừng khổ sở, ngươi không phải còn có tiền trợ cấp sao, có thể tích góp cho ngươi đệ đệ gửi đến hắn xuống nông thôn địa phương, làm hắn nhật tử hào quá một chút ngươi còn có thể viết thư.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 người tới nơi này còn không phải là vì hào hào khiêu vũ sao? người đệ đệ ở nông thôn còn chờ người tiền trợ cấp đâu? người nghe lời chữa chọc nàng liền tính không quen nhìn cũng chịu đựng. Lưu Mỹ Vân vẻ mặt nghiêm túc, Tống Hồng Anh cũng không phải ba tuổi tiểu hài tử thoáng tự hỏi hạ liền gật đầu, đã biết chờ ngươi đi rồi về sau ta liền mỗi ngày chỉ khiêu vũ mới không trộn lẫn mặt khác. Vân thật ngoan khen thưởng điểm tâm một khối.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 Không phải ta mẹ sinh bệnh trong nhà không ai chiếu cố. Lưu Mỹ Vân ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, "Ngà vậy ngươi xác thật nên sớm một chút về nhà Tần Tiểu Nguyệt mặt mày hơi cong, cười nói, nghe nói ngươi ba ở đường phố quét WC, mẹ ngươi trước kia là nhà tư bản tiểu thư, ngươi còn có cái con chồng trước đệ đệ." Tần Tiểu Nguyệt ngữ khí đắc ý, giống cái kiêu ngạo khổng thước, đem Lưu Mỹ Vân về điểm này của cải tử đều cấp run lên ra tới. Tần Tiểu Nguyệt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 Lưu Mỹ Vân giọng giặc hùng hồn nói một đại đoạn lại kết hợp thời đại này bối cảnh tới vài câu chính năng lượng trích lời chung quanh người bất chi bất giác bị nàng ngôn ngữ hấp dẫn nghe được hết sức chăm chú hoàn toàn đã quên trong nhà nàng về điểm này như chuyện này. Tần tiểu nguyệt hừ lạnh một tiếng nàng liền nhất không quen nhìn Lưu Mỹ Vân này ái làm nổi bật bộ dáng, bất qua nghĩ đến nhân mã thượng liền phải ở đoàn văn công biến mất cũng lười đến cùng nàng phân cao thấp bưng hộp cơm chính mình hồi ký túc xá đi.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 Lưu Mỹ Vân đồng chí, ngươi chân thương hảo nhanh nhẹn sao? Yêm biết trong núi có một loại thảo dược trị làm bằng sắt thực dùng được bọn yêm quê quán bên kia người trước kia vào núi xoay chân, đều là dùng cái loại này thảo dược đắp. Nam Hải cũng là 17-18 tuổi bộ dáng, làn da ngăm đen, nói chuyện mang theo nồng đậm giọng nói quê hương. Ta thường đã hảo không sai biệt lắm, cảm ơn ngươi a, đồng chí, ngươi là dự tình người đi. Lưu Mỹ Vân cười nói.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 Được rồi, thời gian không còn sớm, ngươi mau hồi ký túc xá thu thập đi thôi. Phùng Ngọc Quyên vỗ vỗ nàng bả vai, giúp nàng đem oai rất khổ áo sửa sang lại hảo tựa như một vị mẫu thân, đối đãi chính mình sắp đi xa hài tử giống nhau. Đoàn trưởng Lưu Mỹ Vân đi tới cửa cuối cùng chiều Phùng Ngọc Quyên kính cái lễ kiên định nói ta nhất định sẽ vĩnh viễn nhớ rõ ngài. Nàng là chính mình xuyên tới thế giới này, cảm nhận được đệ nhất mặt ấm áp.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 Thật vất vả đi tới cửa, Lưu Mỹ Vân nhìn đến ngày hôm qua cái kia giọng nói quê hương dày đặc Nam Hải, đang đứng ở cửa nhìn các nàng. Là người à Lưu Mỹ Vân đi qua đi, cười cùng hắn chào hỏi. Vân, là ta, Nam Hải như thưa cười cộc lốc đem trong tay đã sớm chuẩn bị tốt một cái bao vây đưa qua đi, vẻ mặt thấp thỏm, đây là im huấn luyện thời điểm, ở trong núi trích thảo dược chính là im ngày hôm qua cùng ngươi nói cái kia ta phơi khô có thể phóng đã lâu.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 Cảm ơn ngươi à ta còn không biết ngươi tên là gì đâu. lưu Mỹ Vân hỏi, ta kêu Lý Thiết Đản Nam Hải Nhi thói quen tính sờ sờ kệ ót, nhách miệng cười, lộ ra một hàm răng trắng. Hảo đi thiết chứng đồng chí, lưu Mỹ Vân từ chính mình ba lô túi, lấy ra kia bổn nàng đã học thuộc lòng thưa đưa cho hắn, Lý Thiết Đản đồng chí cái này tặng cho ngươi. Lý Thiết Đản vừa thấy, vội vàng lui ra phía sau hai bước, lắc đầu, không được im không thể muốn. Lý thiết đàn chữ to không quen biết mấy cái, lại phá lệ quý trọng thư, Lưu Mỹ Vân cho hắn lễ vật với hắn mà nói qua quý trọng liền tính một bao tài thảo dược đổi, đều không đủ phân lượng. Người không cần, ta đây cũng không thể thu ngươi lễ vật. Nói, liền phải đem trên lưng cỏ khô gỡ xuống tới. Ai lý thiết đàn tưởng ngăn cản, nhưng hắn lại không biết nên nói cái gì, nhất thời khó xử trên mặt mi mau đều sắp nhăn đến một khối đi. Lý Thiết Đản đồng chí quyển sách này ta đã toàn bộ bối xuống dưới, hiện tại chỉ là đem nó đưa cho càng có yêu cầu người. Người ngày thường không có việc gì nói, trừ bỏ nghe quảng bá cái thiện khẩu âm cũng có thể cùng mặt khác chiến hữu học tập nhiều nhận thức mấy chữ. Vừa nghe đến học tập cùng biết chữ, Lý Thiết Đản đôi mắt nháy mắt có ánh sáng. Sấn hắn giao động, Lưu Mỹ Vân đem thư tắc trong tay hắn, nói, hào hào học tập mỗi ngày hướng về phía trước.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 về sau không biết còn có thể hay không gặp lại, ta muốn tặng cho ngươi ta chân quý nhất lễ vật, làm ngươi vĩnh viễn đều nhớ rõ ta. Nữ Hải như một thân quân màu xanh lục nhung trang, trên mặt treo trẻ con phỉ, trường mà cong vút lông mi mao thượng còn trị mấy viên trong suốt nước mắt, nàng bĩu môi, cười cùng Lưu Mỹ Vân phất tay từ biệt phía trước như thế nào cũng bại không khai bước chân, lúc này lại một trận gió dường như chạy ra.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 Xem mặt nàng sắc tái nhật lục trường trinh trong lòng sốt ruột đột nhiên nhớ tới trước khi đi tiểu cô đưa cho đồ vật của hắn, ánh mắt sáng lên chạy nhanh đi phiên hành lý. Người thử xem cái này, trông giữ không dùng được. lưu Mỹ vân dương mắt vừa thấy, là một bình nhỏ dầu cù là, mặt trên viết thượng hải mỗ chế dược xưởng sinh sản, hương vị gai mũi lại nâng cao tinh thần, mới dùng vài giọt nàng liền cảm giác tinh khí thần khá hơn nhiều, dạ dày kia cổ ghê tờm cảm cũng ở dần dần đạm đi. Vân, dùng được.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 Liều Mỹ Vân đột nhiên không kịp sự phòng bị cảm động đến, vừa định nói chính mình kỳ thật không như vậy kiêu khí, bên cạnh vẫn luôn xem náo nhiệt đại nương đột nhiên cười ha hà mở miệng. Cô nương, người nam nhân đối với người cũng thật hào. Vân Liều Mỹ Vân cười gật đầu, dù sao kết hôn báo cáo đều đánh hạ tới, hai người bọn họ liền kém một chương chứng, cũng lười đến cùng người nhiều giải thích bọn họ còn không có kết hôn kia lời nói.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 Đại nương máy hát một khai, liền thu không được miệng bá bá tóm được bọn họ nói cái không để yên, đem Lưu Mỹ Vân cùng lục trường trinh hào một đốn khen, khen xong lại bắt đầu kéo việc nhà, hỏi đông hỏi tây. Lưu Mỹ Vân áp khó chịu đến căn bản không nghĩ nói chuyện, lục trường trinh lực chú ý lại đều ở Lưu Mỹ Vân trên người, căn bản không rảnh lo bên, đại nương một người cùng đào cây đậu dường như, không dứt chút nào cũng không ngại thẻ ngắt.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 Bén nhọn tiếng nói buột miệng thốt ra. Nữ nhân vốn đang có điểm thiểu tâm tư, nhưng vừa nghe Lưu Mỹ Vân nói xong, liền dị ý niệm đều đánh mất. Đặc biệt ở nhìn đến Lưu Mỹ Vân mở to cặp kia tròn xoe mắt to nhìn chằm chằm nàng túi cuống vé nhìn lên, vội tìm cái lấy cơ kéo hành lý chiều nơi khác đi. Chuyện audio được đăng ở cỗ đọc chuyện.com. chương 7, giường nằm thùng xe, Mỹ Vân, người thật lợi hại. Lục trường trinh nhìn Lưu Mỹ Vân, trong mắt tất cả đều là mê luyến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 Lục Trường Trinh quả thực thích chết như vậy nhanh mồm dẻo miệng, cả người lộ ra một cổ từ cơ linh nhi Lưu Mỹ Vân. Mỹ Vân, người yên tâm, về sau ta tiền trợ cấp tất cả đều cho ngươi. người tưởng mua cái gì liền mua cái gì nếu không phải ga tàu hỏa người nhiều mắt đạp. Lục Trường Trinh hiện tại đều tưởng đem trong túi tiền cùng phiếu đều giao cho Lưu Mỹ Vân bảo quản. Đây chính là người nói, tuy rằng bị Lục Trường Trinh trong ánh mắt nóng giựt, nhìn chằm chằm đến lỗ tai có chút nóng lên, nhưng Lưu Mỹ Vân ở thời điểm mấu chốt vẫn là rất có lý trí.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 Đội ngũ so le không đồng đều, nơi nơi đều có cắm đội chửi bậy tranh chấp thanh truyền đến, ngẫu nhiên còn bạn hài Từ Khan cả giọng khóc kêu. Lục Trường Trinh mang Lưu Mỹ Vân xếp hạng cuối cùng, trên người hắn cõng Lưu Mỹ Vân toàn bộ hành lý, cùng chính hắn một cái hành quân ba lô, thân hình thoạt nhìn xa không có ngày thường tiêu sái. Lưu Mỹ Vân đi theo hắn bên người, trên người liền vác cái quân dụng ấm nước, nhẹ nhàng đến không muốn không muốn. Vốn dĩ Lưu Mỹ Vân là tưởng chính mình cầm hành lý, nhưng lục trường trinh một chút không nhượng bộ còn kém điểm liền ấm nước đều cho nàng cướp đi. Cuối cùng Lưu Mỹ Vân không có biện pháp nhón chân, bám vào hắn bên tay nói. Người quá nhiều, đợi chút kiểm phiếu khẳng định càng tệ ta sợ hai ta bị thách ra, người đằng ra một bàn tay, lôi kéo ta. Nữ hải nhị ấm áp hơi thở phát lại đây tê tê dại dại, lục trường trinh lỗ tay nháy mắt nóng bỏng, trái tim bùm bùm, liền phòng đợi tạp âm, hắn đều nghe không thấy. Liều Mỹ vân vốn là muốn dùng biện pháp này, khuyên nam nhân phân hắn một ít hành lý kết quả lục trường trinh cư nhiên trực tiếp đem hành lý hợp lại đến một khối, một tay dẫn theo, đằng ra một cái tay khác tới giữ chặt nàng. Yên tâm, ta sẽ không đem người đánh mất. Thập niên 60 ngồi xe lửa, vậy thật sự chỉ có thể chạy vội tranh nhau cướp hướng xe lửa thượng đuổi, rõ ràng xe lửa đến giờ như mới khai, nhưng chờ một kiểm xong phiếu, mọi người nhanh như chấp hướng trong hướng, đen nghìn mịt đám người, hơi không chú ý, là có thể bị đâm một lão đào.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 Bọn họ là hai chương hạ phô phiếu, lưu Mỹ vân tìm được giường đệm sau, liền mệt đến hướng trên giường một nằm liệt quể oải không phấn chấn xem lục trường trinh để hành lý. Lục trường trinh một mét tám mấy đại cao cái trên người cũng không biết có bao nhiêu cơ bắp bối như vậy nhiều hành lý, lại tú nàng tễ này nửa ngày, cái chán không chỉ có một chút hãn không ra, liền thở dốc nhi đều là cân xứng. Đói bụng sao, có muốn ăn hay không điểm đồ vật, người này mới vừa phóng xong hành lý, liền đối nàng hỏi han ăn cần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 Lưu Mỹ Vân chơ mắt nhìn kia đại nương kéo hành lý, trong tay nhéo vé xe ở lối đi nhỏ thượng một đường nhìn xung quanh, cuối cùng ngừng ở chính mình giường đệm trước, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng đỉnh đầu còn không kia trương giường đệm chính là này đại nương mục đích địa. Quả nhiên, đại nương tìm được giường đệm, đem hành lý hướng giường phía dưới một tắc, nhìn hai mắt tựa hồ lại có chút không yên tâm, trong mắt liền bắt đầu hướng dựa gần nàng hành lý hai trương hạ trải lên sách.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 Này một tiếng âm dương quái khí, lập tức hấp dẫn chung quanh không ít người chú ý. Đặc biệt đương đại gia phát hiện kia đại nương nói thế nhưng chính là vừa rồi vừa lên xe, liền xinh đẹp đến kinh diễm trình tiết thùng xe tiểu cô nương khi trong lòng liền càng thêm tò mò, vây lại đây sôi nổi hỏi sao lại thế này. Liều Mỹ vân kiếp trước chạy nghiệp vụ thời điểm, gì kỳ ba không gặp được quá, đã sớm luyện liền một thân đau thương bất nhập bản lĩnh.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 Trái tim ta không tốt trên đường gặp được người hảo tâm cho ta đổi phiếu, sao, này cũng phạm pháp lạc. Đại nương hừ lạnh một tiếng, không biết là tin vừa rồi Lưu Mỹ Vân kia phiên lời nói, vẫn là nhìn ra tới nàng cũng không phải cách thiện tra, đem xem náo nhiệt người hướng khai một oanh, chính mình cười dày liền hướng giường đệm thượng bò, một chút không nghĩ phản ứng Lưu Mỹ Vân bộ dáng Nguyên bản còn xem náo nhiệt người, người được trong không khí đột nhiên thổi qua tới một cổ tử sú chân mùi vị, đều thực thức thời tránh ra. Lưu Mỹ Vân nhíu nhíu mày, lúc trước thật vất vả áp xuống đi kia sợi ghe tầm kính nhi lại dũng đi lên thẳng đến lục trường trinh tẩy xong quả táo trở về cùng nàng điều cái giường đệm lại cho nàng huân một lát tinh dầu mới thoáng chuyển biến tốt đẹp xe lửa loảng xoảng xích loảng xoảng xích khai ca biệt giờ bên ngoài thiên sắc mới dần dần ám xuống dưới Lưu Mỹ Vân ngủ một giấc cảm giác tinh thần đầu khá hơn nhiều vừa mở mắt liền nhìn đến lục trường trinh ngồi ở đối diện trên giường thần thái sáng láng.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 Chúng ta thôn nhi lưu quả phụ ra khuê nữ kia bộ dáng cũng là đỉnh đỉnh Thủy Linh, nhưng mới gả chồng không hai năm, liền cùng người chạy lạc ai ra, nếu không nhân ra nói đi, lớn lên quá xinh đẹp cưới về nhà chính là không yên phận nghe nói liền chú em đều thông đồng. Nữ nhân thanh âm lại tiêm lại lợi tà hữu dường đệm người đều có thể nghe một lỗ tai, vừa khéo chính là bọn họ này tiết trong xe, liền có cái lớn lên quá xinh đẹp, vì thế liền có người đem tầm mắt hướng lưu Mỹ Vân này đầu nhìn. Lục Trường Trinh trầm khuôn mặt, sắc mặt thật không đẹp. Lưu Mỹ Vân nhưng thật ra không có gì. Nữ nhân những cái đó tiểu xiếc đánh vào nàng nơi này quả thực không đau không ngứa. Vừa lúc tiếp viên hàng không đầy toa ăn lại đây, Lưu Mỹ Vân liền sai xử Lục Trường Trinh đi múc cơm. Thịt đồ ăn tam mau thức ăn chay hai mau, không cần phiếu. Lúc này xe lừa thượng còn không có một lần tính hộp cơm, tất cả đều là nhôm chế vô cái hộp cơm. Chờ cơm nước xong, tiếp viên hàng không lại đào trở về đem hộp cơm thu đi tuần hoàn lợi dụng.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 Bán đến vẫn là thực mau, lục trường trinh bọn họ thượng phô nữ nhân vốn dĩ cảm thấy xe lừa thượng đồ ăn quý đến dọa người, một cái cải trắng xứng cơm, liền phải hai mau, phải biết rằng bên ngoài cải trắng mới hai phân tiền một cân, nguyên bản đánh chết nàng, đều luyến tiếp mua, liền chuẩn bị trên đường gặm điểm làm bánh bột ngô cùng khoai lang đỏ liền đi qua, nhưng mắt thấy, lưu Mỹ vân bọn họ ở phía dưới ăn đến thơm nước toa ăn thịt kho tầu cũng càng thêm thấy đáy nhi, nàng tâm một hoành, giờ vẫn luôn nắm chặt túi, gọi lại đang muốn đi tiếp viên hàng không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 Tiếp viên hàng không túm nam nhân mới mặc kệ hắn nhiều tuyệt vọng dù sao thừa vụ trưởng không có tới bọn họ chính là không thể thả người chẳng những không thể thả người còn một bộ xem ngốc từ dường như đem nam nhân giáo dục một phen. Người nói người một cái người trưởng thành rồi ra cửa ngồi xe lừa còn như vậy không lo tâm nhân ra mấy chục khối đều biết ở quần cọc phùng cái đâu người khen ngược 300 khối đại đoàn kết trực tiếp liền ra bên ngoài bộ túi trang tâm đại cũng không phải ngươi như vậy cái đại pháp cứ như vậy đại qua loa còn cấp nhà máy đương mua sắm viên.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 Nữ nhân trái ngờ giường đệm thượng một phen nước mũi một phen nước mắt tựa như bị thiên đại ủy khuất sống nhau, khóc đến kia kêu một cái ruột gan đứt từng khúc. Đại nương, ngươi vừa rồi không còn hoa ba mau tiền mua phân thịt đồ ăn, trên người sao khả năng không có tiền. Cách vách giường phía trước cùng đại nương nói qua hai câu lời nói nữ nhân nhìn không được cắm miệng lại đề ra câu tình. Nàng phía trước bởi vì chỉ bỏ được hoa hai mau tiền mua phân thức ăn chay, còn cấp này đại nương hào một đốn nói móc cái này nhưng thua cơ hội bù trở về trông quanh người vừa nghe, lại xem kia đại nương trên người ăn mặc mụn vá liền mụn và áo ngắn, phá sợi bông đều lộ ra tới, nhưng không giống như là sẽ bỏ được tiêu tiền mua thịt đồ ăn người, trừ phi thật sự trời giáng một bút tiền của phi nghĩa. Trong xe tức khắc khe khẽ nói nhỏ, hảo những người này đã khai khuyên, làm đại nương đem tiền còn cho nhân gia, càng có người trực tiếp ồn ào soát người. Bằng gì cho các ngươi soát người? Các ngươi nếu là dám chạm vào ta một chút, ta liền cáo các ngươi chơi lưu manh. Đoàn tàu trường cùng tiếp viên hàng không vẻ mặt hắc kiến, lời hay ngạnh lời nói đều nói tẫn, đại nương chính là dầu muối không ăn, liền chơi lưu manh đều nói ra, phàm là có điểm đầu óc nàng một cái đều có thể ôm tôn từ tuổi tác cũng sẽ không há mồm liền hồ liệt liệt. Như vậy bất chấp tất cả chỉ có thể cho người ta cảm giác kia tiền liền ở trên người nàng.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 Đại nương nhanh nhẹn từ trên mặt đất bỏ lên, một phen kéo lấy tiếp viên hàng không siêm y, trên mặt biểu tình so an phân còn khó chịu. Đều ở chỗ này, là chính người đào vé xe thời điểm rớt ra tới. Đại nương từ quần bông tử nhất bên trong túi móc ra một chồng đại đoàn kết còn có hai chương nhăn rúng gió, mặt trên ấn lưu tình quốc miên tam sưởng giấy viết thư. Nam nhân một phen tiếp nhận tiền cùng phê điều, hai chân mềm nhũn, dựa vào thùng xe thượng, cả người giống như một lần nữa sống lại giống nhau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 Hắn lớn như vậy liền chưa thấy qua như vậy đẹp nữ hài tử, mi mắt cong cong, cười rộ lên liền cùng trăng rằm dường như. ngươi hảo ta kêu vương học binh, là liêu tỉnh quốc miên tam xưởng mua sắm viên. Liêu Mỹ vân kiếp trước là làm tiêu thụ tiếp xúc đến nhiều nhất chính là mua sắm viên, biết nghe lời phải cùng đối phương trao đổi xong tin tức liền nhìn đến bên cạnh không nói một lời, sắc mặt rất khó xem lục trường trinh. Này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn đến lục trường trinh bản cái mặt biểu tình nghiêm túc đến dọa người.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 Bọn họ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, nàng còn chống quả trưởng, trên mặt tươi cười lại như vậy sán lạn, chính là giờ phút này, nữ hài trên tay là lạnh lẽo. Cũ nát môn từ bên trong mở ra, một cái chỉ ăn mặc áo đơn tiểu nam hài ngưỡng đầu, nhìn chằm chằm Lưu Mỹ Vân cùng lục trường trinh nhìn nửa ngày, bỗng nhiên đôi mắt trợn to, nhìn về phía Lưu Mỹ Vân, non nớt giọng trẻ con không thể tưởng tượng hô lên thanh tỷ. Bác Văn Liều Mỹ Vân ngồi sổm xuống, một tay đem tiểu Nam Hải kéo vào trong lòng ngực dùng quần áo khoác gắt gao bao bọc lấy, hốc mắt nháy mắt liền đỏ. Như vậy lãnh thiên A, mới năm tuổi tiểu Nam Hải, đông lạnh đến lỗ tai đều lạnh, trên người liền xuyên như vậy một kiện áo đơn, dưới chân giày vải còn đã mờ miệng tử. nàng liền tính không phải hắn thân tỷ cũng không thể gặp trường hợp như vậy. Người như thế nào liền xuyên như vậy điểm?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 Một đạo trầm thấp lực khàn khàn giọng nam từ trong phòng biên vang lên, Lưu Mỹ Vân vừa nghe, liền biết là nguyên chủ phụ thân. Ba, là Tỷ, Tỷ đã trở lại, Lưu Bác Văn ở lục trường trinh trong lòng ngực không dám loạn động, sợ trên chân dính bùn dày vải, đem người quần áo khoác cấp làm dơ, chỉ phải nhăn khuôn mặt nhỏ, gân cổ lên lớn tiếng kêu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 Dù cho có rất nhiều lời muốn nói, lưu vĩnh nhiên cũng không quên còn nằm ở trên giường thê tử. lưu Mỹ vân đi vào trong phòng, nhìn đến bên trong cùng trong trí nhớ giống nhau như đúc chỉ có một phòng đơn nhà triệt nhỏ, dùng ván giường miễn cưỡng cách thành hai cái phòng nhỏ, nguyên chủ cha mẹ trụ một bên, lưu bác văn trụ một gian, nguyên chủ năm trước trở về thăm người thân, chính là cùng mẫu thân tễ ở một giường ngủ. Nguyên chủ mẫu thân, chua tuệ như chính dựa ngồi ở trên giường, hốc mắt phím hồng nhìn chằm chằm cửa, vừa thấy đến nàng, nước mắt liền lan tràn Mỹ Vân, mẹ, Lưu Mỹ Vân bước nhanh đi đến mép giường, đem nữ nhân ôm tiến trong lòng ngực cảm nhận được quần áo phía dưới thân hình gầy gò chóp mũi chua sót. Màu làm mẹ nhìn xem, gầy không? Chua tuệ như nhìn đến khuê nữ trong lòng là nói không nên lời cao hứng, nữ nhi 11 tuổi liền vào đoàn văn công, đã nhiều năm mới trở về một lần, ngày ngày đêm đêm thử nghiệm cùng lo lắng, đều đã thành nàng trong thân thể mặt không đi thói quen. Người sao lúc này đã trở lại? Hắn lại là ai à?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 Lưu Vĩnh Nhiên biết nữ nhi ở bộ đội không xảy ra chuyện gì, Trần Thường đã dưỡng không sai biệt lắm, suất ngũ cũng là nàng chính mình chủ ý, còn tìm cách thoạt nhìn rất đoan chính đối tượng trong lòng liền rộng mở không ít. Bất quá cái này đối tượng rốt cuộc thế nào, hắn còn phải lại suy tính suy tính. Tiểu tử, ngươi sẽ nấu cơm đi. Lưu Vĩnh Nhiên đôi tay bối ở phía sau, sụ mặt chiều lục trường trinh hỏi. Thúc nấu cơm ta sẽ, ngài nghỉ ngơi bồi mỹ vân cùng tím nói chuyện ta tới là được. Lục Trường Trinh là ai a, từ nhỏ ở đại viện lớn lên, sau lại lại tiến bộ đội, Lưu Vĩnh Nhiên một mở miệng, hắn liền biết chính mình nên biểu hiện thời điểm tới rồi. Nhóm lửa nấu cơm loại sự tình này, hắn tiến bộ đội không hai năm liền học được. Ta cùng ngươi cùng nhau đi. Lưu Vĩnh Nhiên xua xua tay cự tuyệt, lại quay đầu một phen nhéo tiểu nhi từ cổ áo tử. Bác Văn, ngươi cũng đừng nhàn rỗi, đem chính ngươi áo áo ngắn nướng làm.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 Còn không phải trách ta chua tuệ như thở dài, bổn không tính toán nói này đó sốt suột chuyện này, nhưng nhìn đến nữ như câu chuyện lại không nhịn xuống, tự trách nói ta eo không thể động người ba lại muốn quét WC, buổi trưa ta liền sai xử hắn đi cung tiêu xã mua hộp que diêm trở về kết quả trên đường quăng ngã vũng nước đi. Hắn hiện tại trường vóc cũng liền như vậy một kiện rắn chắc xiêm y có thể xuyên. Mẹ, người cùng ta nói thật tiểu đệ liền tính trường cách, sợi bông hủy đi cũng có thể sửa đại, sao có thể liền thừa một kiện rắn chắc quần áo.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 Đặc biệt nguyên chủ năm trước về nhà thời điểm, này người một nhà trên người xuyên ít nhất đều còn nải đông lạnh, nhưng hiện tại không riêng Lưu Bác Văn ăn mặc đơn bạc Lưu Vĩnh Nhiên hai vợ chồng trên người quần áo cũng tìm không ra hai lượng bông. chương 10, mang đối tượng thấy cha mẹ, chua tuệ như thật sâu thở dài, cảm thấy khuê nữ lần này trở về thật sự trước kia đại không giống nhau. Thật giống như trong một đêm thành thục rất nhiều, nhiều đến nàng đều không thể tưởng tượng nông nỗi.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 Lưu Mỹ Vân dò hỏi tới cùng, tuy rằng trong lòng mơ hồ đã đoán được vài phần còn là muốn nghe chua tuệ như nói rõ ràng chút. Ai, liền trên đường những cái đó tiểu hài nhi lão khi dễ hắn, tổng ái bái hắn xiêm y, hậu quần áo cấp bái không có ta liền đem ta cùng người ba xiêm y bông móc ra tới, đổi thành hắn có thể xuyên, hiện tại cũng liền dư lại như vậy một kiện. Hắn hiện tại cũng không dám ra cửa, hôm nay ta xem thời tiết hảo, mới sai xử hắn đi đầu đường công tiêu xã mua que diêm, nào tưởng liền vài bước lộ cũng có thể gặp được đám kia nhãi danh bị người đẩy đến nê hố bên trong. Trở về liền khóc nhè, còn nói không bao giờ đi ra ngoài. Chua tuệ như nói, nước mắt đi theo liền không tự giác chiều hạ lăn xuống. Làm phụ mẫu ai chịu nổi như từ cả ngày bị người khi dễ, nhưng cố tình bọn họ cái gì cũng không thay đổi được.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 Chua tuệ như vẻ mặt khiếp sợ nhìn nữ nhi còn có chút phản ứng không kịp. Liêu Mỹ Vân liền kiên nhẫn thả vẻ mặt nghiêm túc cùng nàng giải thích ta cảm thấy nhà của chúng ta cái này tình huống. Người cùng ba tuổi đều lớn, bác Văn quá hai năm còn muốn đi học ta cùng trường trinh kết hôn về sau. Tính toán đem bác Văn rời đến chúng ta hộ khẩu thượng, dẫn hắn đi bộ đội đi học, bộ đội bên trong hoàn cảnh ổn định. Người cùng ba cũng có thể nhẹ nhàng chút. Bác Văn là ta thân đệ đệ, chỉ cần người cùng ba đồng ý ta nhất định sẽ đem hắn chiếu cô tốt.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 Đến nỗi nhà hắn bên trong, người liền càng không cần lo lắng, lục trường trinh ở xe lừa thượng thời điểm liền cùng ta nói, hắn ra ra cùng tiểu cô đều không phản đối, bọn họ người một nhà đều là tham gia quân ngũ, hắn ra ra lại xa ở kinh thành, ta mang bác văn gà qua đi, cũng không cần xem ai sắc mặt hơn nữa ta cảm thấy nhà bọn họ người khá tốt ở chung. Nhà hắn thật sự có thể đồng ý, Chu Tuệ như bị nói được có chút động tâm, thấy Chu mẫu thần tình buông lòng, Lưu Mỹ Vân khẳng định gật đầu. Nếu là không đồng ý ta khẳng định cũng không thể dẫn hắn nhà trên. Mẹ, người cũng đừng băn khoăn như vậy nhiều, người cùng ba nếu là tin được ta, có thể bỏ được hạ bác văn, ta bảo đảm có thể làm hắn khỏe mạnh lớn lên, hào hào nhiệm thư. Nếu không phải xem qua nguyên chủ một nhà bi thảm tao ngộ, nói thật lưu Mỹ Vân cũng không nghĩ đừng cái đỡ đệ ma hài từ tóm lại vẫn là đi theo cha mẹ bên người, mới là nhất có cảm giác an toàn, nàng cái này cùng đệ đệ kém mười mấy tuổi tỷ tỷ liền tính làm được lại hảo cũng không thể thay thế cha mẹ nhưng trước mắt không phải đặc thù hoàn cảnh, đặc thù đối đãi sao? người cùng bác văn đều là từ ta trong bụng ra tới, hai người các ngươi là thân tỷ đệ ta không tin ngươi tin ai? chu tuệ như hướng lưu mỹ vân trên đầu gõ một chút. Chính mình nữ nhi là cái cái gì tính tình, nàng nhất biết đến, tuy rằng nhi thử sinh ra thời điểm, nữ nhi đã tiến bộ đội tỷ đệ 2 ở Trung Nhật từ căn bản không nhiều lắm, chính là mỗi lần chỉ cần nữ nhi một hồi tới tỷ đệ 2 cái liền cùng đồ chơi làm bằng đường dường như, dính ở một khối, vừa đến nữ nhi hồi bộ đội ngày đó, nhi tử liền khóc đến tê tâm liệt phế, không cái răm ba bữa ngừng nghỉ không xuống dưới. Ta cùng ngươi ba lại thương lượng nhìn xem, chua tuệ như tuy rằng tâm động, khá vậy không một ngụm đáp ứng.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 Chuyện này không vội, ngày mai ta trước mang người đến bệnh viện đi, đem eo thương chữa khỏi, nên làm phẫu thuật liền làm phẫu thuật, lão như vậy kéo cũng không được. Chua tuệ như eo là trước đoạn nhật từ quét Wc thời điểm trượt chân quang ngã, đi bệnh viện xem nói là phải làm giải phẫu, nhưng hai vợ chồng nào có tiền cuối cùng chỉ có thể về nhà nằm, nghĩ cách thấu đủ tiền trở lên bệnh viện.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 Lục Trường Trinh sửng sốt một cái chớp mắt ngay sau đó mặt mày giãn ra, thật mạnh gật đầu, hiển nhiên đối Lưu Mỹ Vân trực tiếp kêu chính mình tên quyết định này, đặc biệt vừa lòng. Duy nhất tiếc nuối chính là, hắn còn tưởng lại nhiều nghe nàng gọi hai tiếng, chính là thời gian không cho phép. Ta đầy đi trước ngày mai cơm sáng ngươi làm thúc đừng làm ta đi tiệm cơm quốc doanh mua bánh bao mang lại đây. Hành ta thích ăn chay. Lưu Mỹ Vân thực rướn khoát chiều người phất tay. Hai người ba bước quay đầu một lần, chỉ hoãn hảo chút thời gian, mới tính đem người tiễn đi. Nàng một viên lão a di tâm, liền như vậy ở đêm sắc hạ bị một người tuổi trẻ nam nhân quấy đến thình thịch loạn nhảy. Chương 11, chuẩn con rể, trở lại nhà trệt nhỏ thời điểm, Lưu Mỹ Vân nhìn đến nguyên chủ phụ thân Lưu Vĩnh Niên, chính nhíu mày ở cửa qua lại đi dạo bước chân, hiển nhiên là đang đợi chính mình có chuyện muốn nói. Ba, Lưu Vĩnh Nghiên lấy lại tinh thần, chiều nàng phía sau nhìn xung quanh liếc mắt một cái.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 Hiện tại hảo, ném đến rất xa. Điều kiện khổ điểm nàng không sao cả, chỉ cần phiền toái thiếu là được. Ba, người cùng mẹ đồng ý là được, vẫn là câu nói kia, bác Văn là ta thân đệ đệ, chỉ cần có ta ở, liền sẽ không để cho người khác khi dễ hắn. Người cũng không thể chịu khi dễ lưu vĩnh nhiên nhìn đột nhiên lớn lên khuê nữ trong lòng đã vui mừng lại khó chịu. Khó chịu chính là khuê nữ lập tức phải gả người. Sáng sớm hôm sau, lục trường trinh cưỡi xe ba bánh đúng giờ tới cửa tới.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 Lưu Mỹ Vân thuận tay đem Lưu Bác Văn tiếp nhận đến chính mình bế lên, năm tuổi hài tử, vóc người lại xa xa không đủ, bế lên tới đều nhẹ đến thái quá. Ta thượng cửa hàng bách hóa mua mấy vải nãi phấn. Lục Trường Trinh mở ra bao vây, đầu tiên là đem trên cùng giấy dầu bao một đại túi nóng hầm hợp bánh bao lấy ra tới phóng trên bàn, sau đó là nãi phấn cùng bánh quy.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 Nàng đây là gà cho cái phú nhị đại A. Trường Trinh, người như thế nào mua nhiều như vậy, này đến tốn nhiều tiền A, mau lấy về đi lui đi, nhà ta ăn không được này đó. Ngồi ở trên giường chua tuệ như thấy trên bàn chất đầy thức ăn, trong lòng lo lắng xuông. Lục Trường Trinh mua này đó nãy phấn cùng bánh quy đều là đóng gói tinh mỹ xa hoa hóa, người thường ra đừng nói mua chính là thấy đều rất ít gặp qua.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 Lưu Mỹ Vân đem bánh bao nhét vào trong tay hắn biên tiểu gia hỏa mới nuốt nuốt nước miếng, tiếp nhận tới lại không ăn, mà là chạy đến chua tuệ như trước mặt đem bánh bao đưa cho nàng. Người cùng người tỉ ăn, mẹ không đói bụng, chua tuệ như thấy như tử đưa qua bánh bao, cũng không rảnh lo lại đi nói lục trường trinh cái mũi đau xót trong mắt lại nổi lên đau lòng. Lưu Mỹ Vân liền không thể gặp loại này trường hợp nàng thà rằng cùng người đánh lộn cũng không yêu xem loại này chọc tâm hoa từ hình ảnh.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 Cơm nước xong, Lục Trường Trinh lại chịu thương chịu khó đảm đương tráng lao động, đem Chu Mẫu đưa tới bệnh viện đi xem bệnh từ đăng ký đến chụp phiến, hắn đều ân cần đến không được toàn thân giống như có sự không xong kính nhi. Lưu Mỹ Vân cùng phụ thân đều chỉ có thể đứng ở bên cạnh, nhặt một ít thoải mái việc liền nhân gia hộ sĩ đều cho rằng Lục Trường Trinh là chu tuệ như thân nhi tử. Chụp phiến kết quả, ở Lưu Mỹ Vân dự kiến trong vòng, chỉ cần làm phẫu thuật hào hảo nghỉ ngơi gần tháng, Chu Mẫu là có thể hoàn toàn khôi phục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 Cũng đúng Lưu Mỹ Vân đáp ứng đến sảng khoái, nàng liền tính lúc này không đi, chờ tới rồi buổi tối hộ sĩ cũng sẽ lại đây đuổi đi người. Cấp phụ thân túi tắt tiền cùng phiếu gạo, Lưu Mỹ Vân dặn dò nói, ba, mẹ, bệnh viện có nhà ăn, đừng luyến tiếp tiêu tiền, dinh dưỡng đổi kịp chúng ta mới có thể sớm một chút xuất viện. Người yên tâm đi Lưu Vĩnh Nhiên tiếp nhận tiền cùng phiếu gạo, cười nói, ta mới vừa nhìn đến nhà ăn có bán mì sợi, mẹ người thích ăn, buổi tối chúng ta liền ăn mì sợi. Muốn đổi làm trước một ngày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 Ăn cái gì ăn, người gì sống không làm, còn tưởng lương thực tinh. Khuê nữ làm ta ăn, Lưu Vĩnh Nhiên tự tin 10 phần, nhìn đến hai người còn có tinh lực cãi nhau, Lưu Mỹ Vân chẳng những không khuyên, còn rất cao hứng, cùng Lục Trường Trinh một khối lôi kéo Lưu Bác Văn liền ra phòng bệnh. Chương 12, cả nước núi sông một mảnh hồng. Rời đi bệnh viện, Lưu Mỹ Vân đi trước một chuyến biêu cục.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 Cứ việc mặt trên yêu cầu triệu hồi, nhưng có chút địa phương đã trước tiên bán ra cho nên vẫn là có một bộ phận nhỏ tem dẫn ra ngoài, mà chính là này một bộ phận nhỏ, ở đời sau đấu giá hội thưởng, một bộ tứ phương liên cả nước núi sông một mảnh hồng tem, bán đấu giá giá trị gần trăm vạn. Đồng chí ta muốn mua tem, Lưu Mỹ Vân bước nhanh đi qua đi thanh âm có chút vội vàng.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 Tuy rằng nàng kiếp trước bằng vào chính mình nỗ lực thêm mấy cái đơn từ cũng có thể kiếm như vậy tiền, nhưng đây là bạch nhặt được. Trong lòng cái kia kích động kính nhi cùng trả giá lao động được đến tiền, hoàn toàn vô pháp so. lưu Mỹ vân cảm thấy chính mình giờ phút này tâm tình, hẳn là chỉ có chung vé số nhân tài có thể lý giải. Kêu cái gì kêu, hù chết cá nhân. Nhân viên công tác vẻ mặt không kiên nhẫn, trực tiếp đem thêm hướng quầy thượng một phách không kiên nhẫn nói, ba mau hai. Lưu Mỹ Vân thanh toán tiền, lại mua cái phong thư đem thêm trang lên thu vào túi, hoàn toàn không để bụng nhân viên công tác thái độ thế nào. Ở tiền mặt trước mặt, rất nhiều sự đều là có thể xem nhẹ. Lòng mang một trăm vạn cự khoản Lưu Mỹ Vân tâm tình miễn bàn thật đẹp. Vừa ra biêu cục nhìn đến đệ đệ Lưu Bác Văn bị lục trường trinh ôm trong mắt Lưu Viên nhìn chính mình cái miệng nhỏ một sầu, nãi thanh nãi khí kêu tỉ, đáng yêu đến không được. Nàng đi qua đi, phủng viên hồ hồ đầu ở hắn chán thượng hung hăng hôn một cái, cao hứng nói, đi tỉ cho ngươi mua áo bông đi. Tiểu ra hòa mặt đỏ hồng, bị hôn về sau, còn ủy khuất ba ba, muốn lưu Mỹ vân ôm hắn. Lục trường trinh cấp chỉnh khí ở hắn trên mông chụp một chút tỏ vẻ bất mãn, ta ôm ngươi nửa ngày không dên một tiếng, ngươi tỷ vừa ra tới, liền trở mặt không biết người, chưa thấy qua ngươi như vậy bạch nhãn lang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 Thượng Hải rốt cuộc là thành phố lớn, công tiêu xã cung ứng, so địa phương khác muốn đầy đủ hết đến nhiều, Lưu Mỹ Vân tiền mang đủ rồi, bố phiếu lại khan hiếm vô cùng. Nếu không có lục trường trinh cái này người giàu có đi theo, nguyên chủ phía trước tích góp xuống dưới bố phiếu, đừng nói cấp Lưu Bác Văn mua áo bông, chính là đơn xả bố chính mình trở về làm, đều đủ lao lực. Mỹ Vân, người yên tâm, trở về sau ta lại nhiều tích góp điểm bố phiếu cho ngươi. Lục trường trinh lần này ra tới đến cấp trên người mang đến nhiều nhất chính là phiếu gạo, buổi sáng mua nãi phấn cùng bánh quy, vẫn là đi phía trước tiểu cô cho hắn chuẩn bị phiếu chứng, muốn sớm biết rằng Lưu Mỹ Vân nhất thiếu bố phiếu, hắn ra cửa trước nên tìm chiến hữu nhiều đổi một chút. Hành Lưu Mỹ Vân cười gật đầu thanh âm trong trèo. Kia về sau ta xả bố cho ngươi làm siêm y. Hoa nhân ra tiền cùng phiếu, Lưu Mỹ Vân lại bắt đầu cho người ta bánh vẽ.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 Đại khái là thật lâu không ra tới chuyển qua, Lưu Mỹ Vân cảm giác đứa nhỏ này lá gan thật là tiểu đến mau không biên nhi, đôi mắt cũng không dám cùng người xa lạ đối thượng. Nhưng giáo dục hài tử, dù sao cũng phải tuần tự tiệm tiến chú ý phương pháp không phải. Bác Văn hôm nay biểu hiện thật ngoan, khen thường ăn một viên đường. Lưu Mỹ Vân mở ra mới từ công tiêu xã mua kẹo, lột giấy gói kẹo cấp tiểu ra hòa trong miệng tắc một viên điềm điềm trái cây đường ở trong miệng hóa khai tiểu ra hỏa đôi mắt nháy mắt sáng lên mi mắt cong cong nhìn lưu mỹ vân trong mắt tràn đầy ỉ lại lưu bác văn lớn lên cùng lưu mỹ vân có bảy tám phần tương tự đặc biệt là đôi mắt đều là thon dài tinh lượng, lông mi mau lại trường lại cong vút hai người ở bên nhau không ai sẽ hoài nghi bọn họ huyết thống quan hệ lục trường trinh ở phía trước trường mắt tam luân quay đầu lại vọng liếc mắt một cái vừa lúc nhìn thấy liền nhịn không được hối hận sớm biết rằng ta buổi sáng nên nhiều mua túi kẹo Nãi phấn, bánh quy, bánh bao thịt giống nhau không rơi đều tiến tiểu ra hòa trong bụng, ăn xong làm theo không để ý tới người. Ăn nhiều hư nha, ngẫu nhiên một lần còn hành. Lưu Mỹ Vân cười đánh vỡ hắn tốt đẹp ảo tưởng.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 Nàng mua kẹo đích xác không phải vì hống liêu bác văn, mà là cấp chua tuệ như mua. Chua tuệ như ngẫu nhiên sẽ choáng váng đầu, liêu Mỹ vân đánh giá sờ, là dinh dưỡng theo không kịp tuột huyết áp khiến cho. Lần này đi công tiêu xã, nàng không chỉ có cấp trong nhà mua lương thực tinh bạch diện, còn có đồ hộp đường đỏ một loại, chính là lúc này mua không được thịt gà, bằng không nàng còn nghĩ cấp hai vợ chồng già hầm cách canh gà, bổ bổ thân thể, dù sao nhà triệt nhỏ dựa vào WC, cũng không sợ hương vị phiêu đi ra ngoài bị người cử báo. Trở lại trường học lục trường trinh tiện đường đi trước đem mượn xe ba bánh cho người ta một còn, sau đó cùng Lưu Mỹ Vân mang theo Lưu Bác Văn còn có bao lớn bao nhỏ từ cung tiêu xã mua đồ vật hướng nhà triệt nhỏ đi. Mau về đến nhà thời điểm, từ đầu phố đột nhiên lao tới một đám trai trai điểm hài tử nhặt trên mặt đất bùn khối liền hướng bị Lưu Mỹ Vân nắm Lưu Bác Văn trên người tạp. Chó con, chó con xuyên bộ đồ mới, mau cho ta bái xuống dưới cầm đầu một cái tiểu béo đôn, nhìn phòng chừng có 6 7 tuổi, buồn nơi ném lại tàn nhẫn lại chuẩn, chỉ huy phía sau một đám cục cả nhỏ, che ở Lưu Bác Văn trước mặt, đen tuyền móng vuốt liền phải hướng Lưu Bác Văn trên người lay. Dừng tay, Lưu Mỹ Vân lạnh giọng quát lớn, đem Lưu Bác Văn hộ ở sau người, tiểu gia hỏa ôm nàng chân, thân thể run đến lợi hại. Nàng mới vừa cấp Lưu Bác Văn thay tân áo bông mới vừa che nóng hồi đâu, giờ phút này trước ngực bắn tất cả đều là bốn điểm từ tức giận đến Lưu Mỹ Vân hận, không thể đem này đàn hùng hài tử tất cả đều ném bùn đất đi lạc bánh nướng. Chương 13, bái áo bông, ngươi là chó con người nào? Bọn họ một nhà đều là người xấu. Tiểu Mập Mạp người chắc nịch miệng lại linh hoạt, chừng mắt một đôi mắt nhỏ nhìn về phía Lưu Mỹ Vân, lòng đầy căm phẫn cùng cái tiểu pháo ống dường như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 Tiểu mập mạp đôi tay chống lạnh nâng lên thịt đô đô cầm kiêu căng ngạo mạn, vừa định muốn ra lệnh chiều nhân thân tượng tạp bùn, chợt sau cổ từ căng thẳng, hai chân cách mặt đất toàn bộ thân thể đột nhiên liền treo ở giữa không chung. Người là nhà ai nhãi danh, lục trường trinh một tay liền đem kia tiểu béo đôn sách ở trong tay, nhú nhú mày. Hắn ngũ quan ngạnh lãng không cười thời điểm liền có vẻ nghiêm túc, lại hàng năm hỗn bộ đội. Trên người tự mang một cổ làm cho người ta sợ hãi khí chẳng mấy cái hài tử thấy bọn họ đầu đầu bị hắn một phen liền cấp sách lên tới, sợ tới mức đều phải chạy. Lục trường trinh tay mắt lanh lẻ, lại tùy tay bắt lấy một cái chân chạy nước rút đến chậm. Mau cứu ta, hắn là người xấu, tiểu mập mạp ở không chung vịt cái không để yên, lại là rũi móng vốt cào, lại là rũi chân đá, lại lăng là một chút đều với không tới lục trường trinh còn đem chính mình mệt mỏi đến quá sức lại xem bên cạnh cái kia nhỏ nhỏ gầy gầy, trị nước mũi tiểu hài nhi, mới vừa phịch hai hạ quần liền lỏng, nửa rớt không xong treo ở trên mông, gió lạnh vèo vèo hướng trong rót, sợ tới mức hắn cũng không dám động, chỉ oa oa khóc lớn lên. Người mới là người xấu, Đại Khinh tiểu liền tính còn lấy nhiều khi ít, một ngụ một cái chó con, đều là ai dạy ngươi. Lưu Mỹ Vân đi qua đi, nhéo tiểu mập mạp thịt măng mút khuôn mặt, không khách khí hạ ba phần sức lực. Hắn chính là chó con, các ngươi đều là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 oa này một dọa, khóc đến càng hoan, vẫn là cùng tiểu con sen cùng nhau, hai người nhị trọng sướng ồn ào đến người bực bội. Lưu Mỹ Vân nhặt lên trên mặt đất bùn nơi, ở tiểu mập mạp trước mặt ngồi xổm xuống, đe dọa nói, lại khóc ta liền đem này đó nhét vào ngươi trong miệng. Tiểu mập mạp sợ tới mức lập tức dùng tay che miệng lại, nhất chiều nhất chiều lại túng lại hung trừng mắt Lưu Mỹ Vân, bên cạnh tiểu con sen cũng học theo, sợ Lưu Mỹ Vân thật sự uy bọn họ ăn bùn. Lỗ tái nháy mắt thanh tịnh xuống dưới, lục trường trinh không bội phục đều không được, hắn cảm thấy chính mình tìm cái này đối tượng giống như đặc biệt lợi hại, không chỉ có có thể đối phó khó chơi lão đại mẹ thu thập hùng hài tử cũng là một bộ một bộ. Thành thật công đảo, vì cái gì đi đầu khi dễ ta đệ đệ, còn đoạt hắn áo bông, hắn áo bông đều bị các ngươi cướp đi chỗ nào rồi. lưu Mỹ Vân Nguyên bản không gặp được liền tính, hiện tại nếu làm nàng bắt được bác văn áo bông nhưng không được từng cái đều phải trở về. Bố phiếu như vậy khó lộng còn có bông cũng muốn phiếu, liền tính phải về tới xuyên không được nàng cũng có thể làm chua tuệ như đem bông móc ra tới tác giày lót. bị khi dễ còn muốn có hại này cũng không phải là nàng Lưu Mỹ Vân tính tình. Tiểu mập mạp kiên cường không hé răng, Lưu Mỹ Vân liền nhéo người cầm, làm bộ muốn uy hắn ăn bùn. kết quả còn không có ai quá ba giây, Tiểu mập mạp liền quang quắc một tiếng, thành thật công đạo ta nãy nói các ngươi cả nhà cũng chưa tư cách xuyên áo bông. Lưu Mỹ Vân vừa nghe càng tới khí, hợp lại vẫn là hùng hài từ ra trưởng ở sau lưng xui khiến. Ta đầy đệ đệ áo bông đâu? Lưu Mỹ Vân lại hỏi, vẫn là hung ba ba, vẻ mặt không dễ chọc bộ dáng. Ta nãy cho ta muội muội xuyên. Tiểu mập mạp khóc chít chít thân thể đào treo, lại khó chịu lại sợ hãi. Đặc biệt Lưu Mỹ Vân còn như vậy hung, hắn sợ đã chết tưởng về nhà, muốn tìm hắn nãy cáo trạng. Ta phải về nhà, ta muốn nói cho ta nãy, các ngươi khi dễ ta.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 Tiểu con sen do dự hạ, nhìn mắt Lưu Mỹ Vân, lại đi xem chính ôm Lưu Mỹ Vân đùi núp ở phía sau biên chỉ dám lộ ra một cái đầu Lưu Bác Văn, hít hít nước mũi, nhỏ giọng nói ta biết. Biết liền hào, Lưu Mỹ Vân vừa lòng xoa xoa hắn đầu ý bảo lục trường trinh đem đứa nhỏ này buông ra, sau đó cong lưng ôn nhu nói, vậy ngươi hiện tại đi nhà hắn kêu người, làm nhà hắn người mang lên từ ta đệ đệ nơi đó cướp đi áo bông, đến nhà ta đi lãnh người. Nghe hiểu sao? Lưu Mỹ Vân thấy hài từ nửa ngày không phản ứng, lại lặp lại một lần. Hiểu tiểu con sen lay quần, điểm điểm đầu, lục trường trinh buông lòng tay, hắn liền dơ chân chạy ra. Lưu Mỹ Vân ở phía sau biên nhìn, trong lòng đã chua xót lại sinh khí. Đám hài từ này cũng liền tiểu mập mạp nhìn sinh hoạt không tồi ăn đến mượt mà ăn mặc rắn chắc mới vừa cái kia tiểu con sen, trên người xuyên còn không bằng nhà nàng bác văn đâu, một cái đơn quần vừa thấy chính là nhặt ca ca tỷ tỷ, lớn một vòng không nói, mong chứng nhi còn lọt gió đem hắn trước mang về. Lưu Mỹ Vân đem Lưu Bác Văn từ trên mặt đất một phen bế lên, tiểu mập mạp cùng bao vây liền toàn ném cho Lục Trường Trinh. Về đến nhà, Lưu Mỹ Vân trực tiếp đem đồ vật hướng trong ngăn tủ vừa thu lại, lôi kéo dơ hề hề Lưu Bác Văn liền ở trong sân chờ. Một cái phố chơi đùa hùng hải từ trụ đều không xa, Lưu Mỹ Vân đợi ước chừng có mười tới phút, tiểu mập mạp người nhà liền tìm tới cửa. Lưu gia, người đem ta tôn tử còn trở về lão thái thái còng lưng tinh thần đầu lại rất đủ trên đầu quấn lấy miếng vải đen khăn che kín nếp nhăn trên mặt lộ ra vài phần khắc nghiệt nàng bên cạnh còn đi theo một cái phụ nhân cục mi rũ mắt đỡ lão thái thái một bộ bị khinh bỉ tiểu tức phụ nhi dạng lưu mỹ vân đem đại môn rộng mở mắt lạnh nhìn hai người ta để áo bông đâu cái gì áo bông người cái hắc tâm can đem ta bảo bối tôn tử mang chỗ nào vậy Lão thái thái một đầu chui vào lưu ra sân, tưởng tiến buồn trong, lại phát hiện còn có một đạo đại môn gắt gao từ bên ngoài khóa, bảo bối của hắn tôn tử chính ghé vào bên cửa sổ khóc lóc đâu. Người làm gì đem ta tôn tử nhốt ở bên trong, người cái sát ngàn đao tưởng đối ta tôn tử làm cái gì còn không chạy nhanh giữ cửa cho ta mở ra. Lão thái thái giọng sắc nhọn trung khí mười phần cùng lại đây tiểu thức phụ nhi nhìn đến chính mình như từ còn hào hào trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời cũng oán hận trừng mắt lưu mỹ vân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 làm cho bọn họ bình phán một chút ngươi này có phải hay không làm bóc lột. Lưu Mỹ Vân mau chuẩn tàn nhẫn đem mũ hướng lão thái thái trên đầu một khấu, ra tay trước diệt nàng ba phần kiêu ngạo. Hàng xóm sớm tại lão thái thái mang theo tiểu tức phụ gân cổ lên mắng chửi người thời điểm, liền thò qua tới xem náo nhiệt, vừa nghe Lưu Mỹ Vân đúng lý hợp tình lên án, trong lòng mọi người không khỏi líu lưỡi, trách không được đã lâu đều không thấy Lưu gia tiểu tử ra cửa, nguyên lai like là bị khi dễ sợ, không dám ra cửa. Còn có lưu ra cái này cô nương, nghe nói vẫn luôn ở bộ đội đoàn văn công, năm trước thăm người thân trở về quá một lần, không ngốc mấy ngày, này sao đột nhiên lại về rồi, còn đừng nói tiểu cô nương là càng lớn càng xinh đẹp, nếu không phải gia đình nàng tình huống, vây xem thím đều tưởng suy xét cho chính mình nhi thử nói cái đối tượng. Người nói hưu nói vượn cái gì, ta mới không có đoạt nhà người tiểu tử áo bông, người há mồm hồ liệt liệt tiểu tâm ta xé lạn ngươi miệng lão thái thái cũng không phải cái ăn chay, tuy rằng bị lưu mỹ vân miệng đầy cái gì bóc lột chủ nghĩa cấp hù dọa ở, nhưng rốt cuộc là cái tiểu cô nương lão thái thái không sợ. người muốn xé là ai miệng. lục trường trinh từ cửa tiến vào, hắn vừa rồi đi cách vách mượn than nắm nhóm lửa đi tiến phòng liền nghe thấy lão thái thái kiêu ngạo ương ngạnh. này nếu là thay đổi mặt khác nhát gan cô nương khẳng định ứng phó bất qua tới, nhưng hắn biết lưu mỹ vân lợi hại đâu. Nhưng lợi hại về lợi hại, làm nam nhân, hắn cũng không thể hai tay cắm đâu, đứng ở bên cạnh làm nhìn không phải, nên chống lưng thời điểm, phải hào phóng đứng ra, không quan tâm đối diện là khó chơi lão thái thái, vẫn là gì đầu trâu mặt ngựa chính mình tức phụ nhi kia cần thiết đến chính mình bảo vệ tốt. Sao, ngươi một người nam nhân còn có thể khi dễ ta lão thái bà? Thấy một thân quân trang, khí thế uy nghiêm lục trường trinh, lão thái thái sau này lui một bước ngữ khí rõ ràng không có vừa rồi như vậy kiên cường.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 Bọn họ bên trong cũng có như từ là ở bộ đội mắc Mưu Binh, mấy năm không về nhà một lần, này nếu là một hồi ra liền thấy người trong nhà bị khi dễ các ai ai chịu nổi. chương 14, cái gì quân nhân người nhà, nàng cha chính là cái quét WC, nàng nương trước kia vẫn là nhà tư bản tiểu thư. Đối mặt nghiêng về một phía chỉ trích lão thái thái cảm xúc phía trên, nói chuyện liền không rảnh lo quá đầu óc này một không quá đầu óc lời nói đi, liền chiếm không thượng lý, đặc biệt lại gặp được lưu Mỹ vân loại này cơ hội hình tuyển thủ Lão Thái Thái, nhìn ngươi lời này nói được, nhưng quét WC là tổ chức thượng an bài cho ta ba cải tạo lao động, là đối hắn thư thưởng tái giáo dục ta ba mỗi ngày cần cù chăm chỉ, nghiêm túc hoàn thành tổ chức an bài cái này quang vinh nhiệm vụ, như thế nào tới rồi ngươi nơi này, quét WC liền thành đê tiện. Ngươi nói nhà ta không xứng xuyên áo bông, ta đây trên người còn ăn mặc quân trang đâu. Vì cái gì ngươi thư thưởng, luôn là cùng vĩ đại lãnh tụ dạy dỗ chúng ta, hoàn toàn là phản tới. Ngươi ngươi nói hưu nói vượn cái gì?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 Muốn chết đúng không lưu Mỹ vân túm lên góc tường rơi xuống gạch, không màng chung quanh người kinh ngạc ánh mắt hướng lão thái thái trước mặt một ném. Nhà ta đại môn đầu gỗ làm, năm lâu không trải qua đâm, ngươi dùng cái này, hướng trên đầu một tạp, nếu là tạp đã chết áo bông ta coi như đưa ngươi đi ngầm xuyên, muốn không chết ta đây liền trước báo nguy, lại đưa ngươi thượng bệnh viện. Ta đảo muốn nhìn, hai ta ai sẽ không hào quá.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 lão thái thái ánh mắt ở lưu mỹ vân cùng lục trường trinh trên người quét hai mắt cũng không biết kia tiểu tức phụ nhi ở nàng lỗ tai bên cạnh nói thầm chút gì lão thái thái đột nhiên liền tùng khẩu hư lạnh một tiếng cực không tình nguyện nói còn không phải là vài món phá áo bông sao ta làm con dâu ta phụ nhi hiện tại liền trở về cho ngươi lấy tiểu hải từ cãi nhau ầm ỹ bao lớn điểm chuyện này lưu mỹ vân làm sao như vậy thiên chân tin tưởng nữ nhân này thật là trở về cho nàng lấy áo bông Bất quá, mặc kệ thiệt hay giả, nàng hôm nay đều không tính toán buông tha gia nhân này. Không đơn giản chỉ là vì vài món áo bông càng là muốn giết gà dọa khỉ cấp chung quanh người gõ cái chuông cảnh báo. lưu Mỹ vẫn nhớ rõ chua tuệ như ở WC quăng ngã ra tới eo thương cũng là vì có người cố ý trên mặt đất bát xà phòng thủy dẫn tới.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 Lưu Mỹ Vân đứng ra, dáng người đĩnh bạt tiên chiều người kính cái tiêu chuẩn quân lễ, sau đó mới nói ta không khóa, là nhà này lão thái thái suối dục chính mình tôn tử, đoạt ta đệ đệ qua mùa đông áo bông, đoạt lại đi cho nàng cháu gái xuyên, nói nhà của chúng ta hài tử không xứng xuyên áo bông, nhưng ta trên người còn ăn mặc quân trang đâu. Ta đem nàng tôn tử đưa tới nhà ta, là tưởng đem lão thái thái mời đi theo hòa bình thương lượng trả ta áo bông, ta còn cho nàng tôn tử tìm đường ăn, đừng là ta đối tượng tới nhà của ta thời điểm mua, hài tử thèm ăn, chờ chúng ta vừa ra tới mốc nước kia hài tử liền dùng băng ghế giữ cửa cấp để thưởng ta một túi đường, phòng trường toàn cấp nhãi danh kia soàn soạt. Nói bậy, rõ ràng là ngươi khóa lên, lão thái thái một giọng nói giống đến người lỗ tai đều đau, nàng bước chân vòng kiềng lại lần nữa hướng nào trên cửa đi đến. Đồng chí, các ngươi xem, cái này hồ ly tinh trợn mắt nói dối, chính là nàng đem ta tôn tử khóa bên trong. Lão thái thái nói cẩn thận đi đầy kia môn, chính là đầy bất động, chiếm lý nàng càng thêm la lối khóc lóc lên. Ta đáng thương bảo bối tôn tử nha, bị cái này hồ ly tinh nhốt ở trong phòng, còn không biết bị nhiều ít khổ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 phàm là hơi chút cẩn thận điểm nhi là có thể thấy một cái khác ghé vào trên cửa sổ cũng thấy một cái tiểu béo hài chính ngồi sổm cửa sổ phía dưới tút tha thút thít trong miệng còn bao đường nơi trên mặt đất nơi nơi đều là rơi dụng giấy gói kẹo lão thái thái sự tình chúng ta đều thấy được ngươi chạy nhanh đem áo bông còn cho nhân ra làm ngươi tôn tử đem cửa mở ra một túi đường nhưng không tiện nghi. nhân viên công tác nhíu mày nhìn về phía còn trên mặt đất làm ẩm ý lão thái thái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 ầm vang Lưu Mỹ Vân nói, tựa như một quả tạc đạn đột nhiên chiều lão thái thái một nhà trên đầu ném tới, đem lão thái thái cùng bên cạnh con dâu phụ nhi tạp đến đầu mắt mờ, phía sau lưng toát ra từng luồng mồ hôi lạnh. Hai cái nhân viên công tác cũng nhíu mày, sắc bén ánh mắt thẳng chiều lão thái thái trên người quét tới. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Nhà ta nào có mỗi ngày ăn thịt? Ngươi cái đồ lẳng lơ, lại nói bậy tiểu tâm ta xé lạn ngươi miệng.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 Đồng chí, nhà nàng mỗi ngày ăn thịt không phải ta nói, là nàng Tôn Tử nói, không tin nói, các ngươi có thể đi hỏi một chút." Lưu Mỹ Vân ánh mắt chỉ chỉ trong phòng biên còn bị đóng lại tiểu Mập Mạp. Lục Trường Trinh được Lưu Mỹ Vân ánh mắt ám chỉ, đem Lưu Bác Văn chiều nàng trước mặt một tấc chính mình liền phiên cửa sổ nhảy vào trong phòng, đem tạp ở phía sau cửa băng ghế dọn khai, đem tiểu Mập Mạp mang ra tới. Tiểu Mập Mạp đã sớm bị dọa ngốc nhào vào lão thay thái trong lòng ngực liền bắt đầu gân cổ lên khóc, trong miệng còn bao đường khối. Hắn sở cấp khóc rớt miệng cũng không dám trương đại. "Ta ngoan Tôn nha, mau nói cho nãi nãi, nàng như thế nào khi dễ ngươi?" Lão Thái thái ôm cháu ngoan, đau lòng đồng thời, liền bắt đầu dụ hống tiểu Tôn Tử nói Lưu Mỹ Vân nói bậy. "Nhưng hôm nay cũng không biết làm sao vậy, ngày thường nhất nghe nàng lời nói cháu ngoan, lúc này lại là không chịu phối hợp, chỉ một bên liếm đường nơi, một bên rầm gì, xem cũng không dám xem Lưu Mỹ Vân cùng Lục Trường Trinh liếc mắt một cái."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 Lão thái thái đến lúc này, cũng coi như là hoàn toàn biết Lưu Mỹ Vân lợi hại, liên lụy đến chính mình như từ công tác vấn đề, nàng không cúi đầu đều không được sợ Lưu Mỹ Vân không thuận theo không buông tha, làm người cha được như từ đơn vị thượng vội chiều Lưu Mỹ Vân nói, nha đầu, người cũng không thể cáo hạt trạng oan uổng chúng ta a nhà ta cầu đàn nhi chính là thèm thịt nói bừa. Không phải vài món áo bông ta lão bà từ tự, tự mình trở về cho ngươi lấy, ngươi xem thành không. Thành không, tự nhiên không thành. Nguyên bản liền tính toán giết gà dọa khỉ lưu Mỹ Vân, đương nhiên không có khả năng dễ nói chuyện như vậy, không chỉ có khó mà nói lời nói, nàng còn cấp gia nhân này tới cái rốt củi dưới đáy nồi. Nương, chỉ thấy trong đám người vội vàng chen vào tới một cái trông niên nam nhân, xuyên một thân lam bố quần áo lao động trong tay sách theo cái miếng vài đen túi.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 Cho nên, một chút ban hắn liền chỉnh nửa cân thịt vội vàng chạy về ra, này không còn chưa tới phòng đâu, lại nghe nói con của hắn lão nương còn có tức phụ nhi ở lưu ra sân bên này chịu khi dễ, nam nhân một sốt ruột xách theo thịt liền chạy tới, nào nghĩ đến đã bị đường phố làm người tới cá nhân tang đều hoạch. Chờ mắt nhìn chính mình như từ làm người cấp bắt đi, lão thai thái chân mềm nhũn lúc này là thật tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lưu Mỹ Vân đi qua đi cũng không có phản ứng lão thái thái, mà là nhìn về phía bên cạnh sắc mặt trắng bệch nữ nhân, lạnh lùng nói: "Ta đệ đệ áo bông, các ngươi lúc này tổng nên là có thể trả lại cho ta đi." Nữ nhân cắn chặt trắng bệch môi, thần sắc phức tạp trừng mắt Lưu Mỹ Vân, hơn nửa ngày mới phun ra mấy chữ: "Ta đây liền trở về lấy." Lão thái thái bị con dâu phụ từ trên mặt đất nâng dậy tới, dù cho lại chán ghét lưu mỹ vân lão thái thái cũng biết trước mắt quan trọng nhất là trước đem tôn tử mang về nhà, sau đó tìm xem người, nhìn xem như thế nào đem này ăn thịt chuyện này cấp bình ổn đi xuống, cũng không thể liên lụy nhi từ thất nghiệp. Đúng rồi.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 Này thủ đoạn tâm kế, còn có một chút đều không có hại tính tình, ở lục trường Trinh xem ra tất cả đều là trí mạng lực hấp dẫn. Mệt mỏi đi ta đi cho ngươi đảo chén nước, lục trường Trinh ân cần cấp lưu Mỹ Vân đổ nước, lưu Mỹ Vân lộc cọc uống xong, quay đầu nhìn đến cửa một cái đen tuyền thân ảnh, nàng hô, ngươi vào đi. Chỉ thấy vẫn luôn giấu ở trong đám người, không chấp mắt tiểu ra hỏa, hít hít cái mũi, do dự nửa ngày cuối cùng mới lưu Mỹ Vân cổ vũ trong ánh mắt dẫn theo quần vào được. Lưu Mỹ Vân ngồi xổm xuống, xoa xoa hắn đầu nhỏ, nhẹ giọng hỏi, ngươi tên là gì? Châu Cường Tiểu Gia Hòa sợ hãi trả lời. Vân Châu Cường đồng chí, ngươi vừa rồi nhiệm vụ hoàn thành đến phi thường hảo, đây là đáp ứng cho ngươi khen thưởng. Lưu Mỹ Vân từ trên bàn trong túi, bắt đem kẹo hướng Tiểu Gia Hòa túi áo bên trong tắc thẳng đến hai cái túi đều nhét đầy, nàng mới dừng lại. Năm sáu tuổi Tiểu Hải Nhi siêm y, liền tính túi áo nhét đầy tổng cộng cũng không nhiều ít viên.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 Lưu Mỹ Vân cấp xong ngon ngọt lại không quên bắt đầu hù dọa người Tiểu Nam Hải Nhi do dự một lát cuối cùng gật gật đầu Giống như cảm thấy Lưu Mỹ Vân nói được đặc biệt đối Bằng không vương cầu đàn hắn ba như thế nào đã bị bắt lại Xùy một đầu kẹo tiểu ra hòa cùng che bảo bối dường như đè nặng túi Liền đi đường cũng không dám nhảy nhót đến quá hoan Đi tới cửa đột nhiên lại dừng lại bước chân để đề, đề quần quay đầu chạy đến Lưu Bác Văn trước mặt Hồng khuôn mặt nhỏ nói thanh thực xin lỗi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 Lưu Mỹ Vân vì sỏ xuyên qua cái này giáo dục lý niệm lột ra Lưu Bác Văn tay nhỏ, đem người ném tại chỗ, liền túm chạm đất trường trinh thu thập nhà ở đi, trên mặt đất nơi nơi đều là vương cầu đàn tham ăn lưu lại giấy gói kẹo nơi. Lưu Bác Văn lẻ loi đứng ở tại chỗ, đối diện là dẫn theo quần hút lưu nước mũi, đã từng đi theo vương cầu đàn mông phía sau bái qua hắn áo bông, chiều trên người hắn tạp quá buồn khối người. Hắn không biết nên làm cái gì bây giờ chỉ là buông xuống đầu, không dên một tiếng đứng ở chỗ đó, khuôn mặt nhỏ ninh thành một đoàn. Thực xin lỗi, ta về sau không bao giờ khi dễ ngươi. Tiểu nam hài lại thành khẩn nói một lần thực xin lỗi, hắn không nghĩ đương hư hài tử về sau lớn lên cũng không nghĩ bị nhốt lại.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 Lục trường trinh thanh âm có chút ám ách mờ nhạt ánh nắng chiếu vào lưu Mỹ vân trên người, phảng phất độ một tầng hơi mỏng kim xa, sấn đến kia sắp xếp trước liền kiều thiếu khuôn mặt Mỹ đến càng thêm làm nhân tâm kinh. Cơ hồ là cầm lòng không đậu, lục trường trinh duỗi tay đem người câu đến trong lòng ngực tim đập như sấm khổ ở người phấn nhuận môi mỏng thượng nhẹ nhàng in lại một nụ hôn.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 nàng không biết chính là lục trường Trinh tuy rằng không ăn qua thịt heo nhưng cũng là gặp qua heo chạy hơn nữa nam nhân tại đây loại sự tình tưởng cơ bản là không thầy dạy cũng hiểu đầu một hồi rụt rè la cầm lòng không đậu cũng là một loại thử lưu Mỹ Vân một khi đáp lại nam nhân liền như phá tan giam cầm mãnh thú không kiêng nề gì chuyện audio được đăng ở gỗ đọc truyện.com chương 16 đầu cơ trục lợi chua tuệ như làm xong giải phẫu yêu cầu tĩnh dưỡng một tháng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 Lưu Mỹ vân suy tư vài giây, cũng không biết bọn họ gõ cửa ám hiệu, suy nghĩ vài giây, rứt khoát nói, vừa rồi có người từ các ngươi nơi này đi ra ngoài, trên người đã đánh cháo đồ vật các ngươi còn muốn hay không? Lại đợi hơn nửa ngày, mồn kéo kẹt một tiếng khai, một cái gầy gầy cao cao tuổi trẻ nam nhân đánh ngáp xuất hiện ở cửa thấy cửa chỉ đứng cái tiểu cô nương, hắn thần sắc nới lòng, lười biếng hỏi, rất gì? Vị này đại ca ta có thể hay không đi vào lại nói? Lưu Mỹ vân đè nặng giọng nói, chiều người khách khách khí khí hỏi.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 trước đó không lâu ta liền thấy từ người nơi này chạy ra đi vài người ta nếu là thường cử báo lúc ấy liền sớm cử báo nam nhân bán tín bán nghi nhưng xem lưu mỹ vân cũng đích xác không giống như là muốn tới tạp bãi hắn nhíu mày hỏi ngươi muốn mua cái gì lão đồ vật có sao lưu mỹ vân thử hỏi câu vừa dứt lời quả nhiên thấy nam nhân thay đổi sắc mặt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 Mới đi qua đi nhìn lên, chỉ thấy bên trong đôi mấy bức quyền chụp cùng một ít linh tinh tiểu đồ vật bất quá nhìn giống như đều là chút đậu hài tử chơi, nàng tùy tay một lay, có đầu gỗ thương tử, đạn chạm canh gác trong chóng, còn có hàng che chúc dế lấy này đó đi lừa dối người nước ngoài, nàng sợ là nước miếng đều nói làm cũng hố không được mấy cái tiền. Không ôm bao lớn hy vọng, lại rút ra trong đó một quyền tranh cuộn, mở ra vừa thấy, cương nhiên là một bộ hoàn chỉnh tranh thủy mặc cao sơn liêu thủy chim bay cá nhảy.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 Lại mở ra mặt khác mấy bức quyền trục đều là xuất từ cùng cá nhân, bất quá nội dung không câu nệ với sơn thủy họa, nông ra hàng ngày, 12 cầm tinh, khuê trung phụ nhân, đề tài phong phú thật sự, vẽ tranh người ra không nổi danh nàng không biết họa đến độ rất đẹp là được. Này thật không phải đồ cổ đi, Lưu Mỹ Vân tiểu tâm cẩn thận, nàng thật sợ bởi vì chính mình mắt mù, đem vị nào lão tiên sinh đại tác phẩm cấp chuyển đến người nước ngoài kia đi. Nam nhân bị nàng này phó chấp nhất với mua giả đồ của bộ dáng làm cho tất cười chỉ vào bức họa cuộn tròn thượng con dấu liền nói diêu tất chi nguyên danh diêu nhị khẩu từ nhỏ bị bán được người giàu có gia sản bồi đọc cùng người lão gia giao tình hảo tiến học đường đi theo đọc sách vẽ tranh này đó đều là hắn ngày thường luyện viết văn họa còn có người trong tay cầm kia phó phía dưới có cái tiểu hài nhi bàn tay ấn nhìn đến không đó là ta in lại đi diêu tất chi là ông nội của ta chương 17, xô vàng đầu tiên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 Phía dưới những cái đó tiểu ngoạn ý như ta muốn tới nhưng vô dụng liền kia mấy bức họa ta toàn muốn. Nam nhân nhíu mày suy thư nửa ngày cuối cùng khai cái giới. Mười khối liền cái dương đều đưa ngươi. lưu Mỹ Vân không hé răng, nàng nhưng không ngốc 10 đồng tiền nàng đều có thể đi chạm vào vận khí đào kiện thật sự diêu đại ca chúng ta đều thật thành điểm, thứ này ta không mua, ngươi chỉ sở cũng lưu không được cuối cùng khẳng định chính là một đống xài hôi, xem ở lão ra từ họa sĩ không tồi phân thượng, 5 đồng tiền, cái dương ta cũng không cần, ngươi trực tiếp thiêu đi. Nam nhân cắn răng một cái, hành, năm khối liền năm khối. Nguyên tưởng rằng nha đầu này là cái ngốc, kết quả nhân ra khôn khéo thật sự chém giới còn biết một nửa chém. Cứ như vậy. Liêu Mỹ Vân hoa năm đồng tiền từ nam nhân trong tay mua đi năm phúc quốc họa dùng một cái miếng vải đen túi trang, trước khi đi, nam nhân nói chính mình đại danh, siêu thuận lục, bất quá người đều kêu hắn lục từ, biết được Liêu Mỹ Vân còn muốn lại đến tìm hắn mua phiếu chứng, liền dứt khoát đem gõ cửa ám hiểu cũng cùng nhau nói cho nàng, tỉnh lần tới lại làm đến hắn như vậy lo lắng đề phòng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 Cuối cùng, Lưu Mỹ Vân lấy 1200 khối giá cao, đem kia phó cao sơn Lưu thủy họa bán cho người nước ngoài. Lại trước tiên chạy ba cái biêu cục cho chính mình khai tam chương sổ con, đem tiền từng nhóm tổn đến sổ con. Tới gần cửa ải cuối năm, Lưu Mỹ Vân trừ bỏ chiếu cố Chu Tuệ như chính là lâu lâu ra bên ngoài chạy Có đôi khi mang lên Lưu bác văn cùng nhau, đến công tiêu xã cấp trong nhà thêm vào điểm đồ vật, hoặc dẫn hắn tùy tiện đi dạo trong lúc này, trừ bỏ gạo và mì lương du, nàng còn cấp trong nhà mỗi người đều thêm bộ đồ mới. Ngày mai liền ăn Tết hôm nay người cũng đừng đi ra ngoài, bên ngoài như vậy lãnh. Chua tuệ như đã có thể xuống giường đi lại, chỉ là còn làm không được việc nặng, nàng ngồi ở băng ghế thượng một bên nhìn chằm chằm lò than tử thượng nấu nước hồ, một bên đóng đế giày tử chuẩn bị cấp Lưu Mỹ vân tỷ đệ 2 làm vài bông giày.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 trừ bỏ cá kho, Lưu Mỹ Vân còn tưởng lại đi chỗ nào làm chỉ gà mái già trở về hầm canh, nhưng nàng đều đi cung tiêu xã chuyển động quá vài lần, đừng nói gà mái già, liền gà mau cũng chưa nhìn thấy một cây. Bất quá tốt xấu cũng mua được một rổ trứng gà trở về, nhìn chằm chằm Lưu Bác Văn cùng Chu Tuệ như hai người một ngày một cái, lúc này mới non nửa Nguyệt hai mẹ con khí sắc thì tốt rồi không ít, chính là Lưu Vĩnh Nhiên cố chấp thật sự, mà kệ Lưu Mỹ Vân như thế nào uy bức lợi dụ chính là không chịu ăn trứng gà. Lưu Mỹ Vân biết hắn là luyến tiếc khuyên bất động cũng liền từ bỏ. Chỉ ngày thường nấu cơm thời điểm, chú ý điểm cấp hai vợ chồng ra tưởng phát nghĩ cách bổ thân mình. Thiên như vậy lãnh người một cái cô nương ra bài gì đội, làm ngươi ba đi, hắn kháng đông lạnh. Chua tuệ như mấy ngày này tinh thần đầu khá hơn nhiều, khuê nữ như từ đều ở trước mặt còn khỏe mạnh nàng thập phần thấy đủ.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 Nhật từ lâu rồi, nàng cũng thích trứng Nghĩ cũng may con dề tiền trợ cấp khẳng định so người bình thường có thể cao điểm. Đúng vậy, muốn mua gì ta đi xếp hàng. lưu Vĩnh nhiên vừa lúc làm song sống, từ bên ngoài tiến vào. Chua tuệ như cho hắn hướng chậu rửa mặt đảo nước ấm, liền nói, mua cá, khuê nữ thuyết minh thiên làm cá kho, người sớm một chút nhi lên đi xếp hàng hành lưu vĩnh nhiên dùng nhiệt khăn lau mặt lại cẩn thận dùng xà phòng rửa tay xong mới đem trong túi sủi sáng sớm thượng hai cái quả quýt phóng tới lưu mỹ vân trước mặt vẻ mặt cười nói trường học lão trương cho ta người không phải yêu nhất ăn nướng quả quýt sao chờ mẹ ngươi thiêu xong thủy ba liền cho ngươi nướng cảm ơn ba ba ta cũng muốn ăn lưu bác văn nâng lên đầu nhỏ nhìn trên bàn quả quýt lại đi xem hắn tỉ đáng thương vô cùng lưu vĩnh nhiên cho hắn một não nhảy này không phải có hai cái sao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 bất quá, Lục Trường Trinh ngày hôm qua chụp điện báo lại đây, nói năm nào sơ 6 là có thể đến Thượng Hải, sau đó bọn họ sơ 10 phải xuất phát đi tân nơi dừng chân. Lập tức liền phải đổi cái thân phận, lao tới một cái tân địa phương, Lưu Mỹ Vân trong lòng là tràn đầy chờ mong. Chương 18: Kết hôn, đại niên 30 hôm nay, Lưu Vĩnh Niên túi xỉ khoe nữ ngạnh tắc tiền cùng phiếu thiên không lượng liền đến công tiêu xã cửa xếp hàng bài hơn 2 giờ cuối cùng không làm người thất vọng mua được một cái mới mẻ đại cá chấm cỏ mua xong cá lại nghe khuyên nữ dặn dò mua hai cân phú cường phấn còn có thịt cùng cải trắng chuẩn bị hôm nay làm vằn thắn sách theo tràn đầy đồ vật từ cung tiêu xã ra tới thời điểm lưu vĩnh nhiên gặp người quen lưu lão sư người cũng tới mua cá à. trường học lão Trương đầu trong tay sách theo hai điều đại cá chấm cỏ cười tuồng tìm chiều lưu vĩnh nhiên chào hỏi Này không phải ăn Tết sao, hài từ ngày thường cũng không ăn qua gì. Lưu Vĩnh Nhiên khiêm tốn trả lời. Nghe ngươi gia Mỹ vân suốt ngũ đã trở lại. Trở về có chút nhật tử. nàng mẹ không phải eo bị thương, nàng trở về chiếu cố đoạn thời gian. Thật không sai, này khuê nữ hiếu thuận, bộ dáng còn thủy linh các ngươi hai vợ chồng về sau thật có phúc. Lão Trương đầu không kêu kiệt khen. Sao hưởng không hưởng phúc, chỉ cần hài từ quá đến hảo ta cùng nàng mẹ cũng liền an tâm rồi.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 Tuy rằng ngẫu nhiên cùng lão trương đầu có thể thượng câu nói, nhưng cùng tiểu nhi từ lại chỉ thấy quá mặt cũng không quen thuộc, đặc biệt mấy năm nay, vẫn là gặp mặt liền tiếp đón cũng chưa đánh qua cái loại này, này như thế nào này đột nhiên liền phải nhà trên chúc Tết. Đứa nhỏ này có tâm, lưu vĩnh nhiên chỉ có thể xấu hổ cười cười, lại tùy tiện hàn huyên hai câu, liền sách theo đồ ăn chạy về ra khuê nữ làm vằn thắn về đến nhà sau người một nhà chỉnh tề phân công lưu vĩnh nhiên xoa mặt băm nhân sát cá chua tuệ như điều nhân cắn sồi cào ra lưu mỹ vân liền mới năm tuổi lưu bác văn làm vằn thánh từ nhỏ bồi dưỡng động thủ năng lực lưu bác văn vui vẻ đến không được qua ở tỷ tỷ trong lòng ngực đem cục bột đương bùn nít đỏ bừng gương mặt dính tất cả đều là bột mì nhưng đem bên cạnh chua tuệ như đau lòng hỏng rồi này bạch diện nhiều quý giá a người liền quán người đệ đệ như vậy đạp hư hai người dứt khoát đều ta biên nhi đi tỉnh ta nhìn phiền lòng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 Liều Vĩnh Nhiên xem bên cạnh trên bàn thê Tử cùng nhi nữ liêu đến náo nhiệt cũng nhịn không được thường tham dự, liền chủ động khơi màu câu chuyện đem gặp được lão Trương đầu chuyện này thê nữ nghe. Chua tuệ như vừa nghe, ném xuống chày cán bột liền hỏi, vậy ngươi không cùng người, khuê nữ là mang theo tượng trở về. Ta kia làm gì, Lưu Vĩnh Nhiên nhăn lại mày, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía thê Tử.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 kia cũng không hỏi cái này à ta tổng không thể gặp người liền ta khuê nữ chỗ thượng đi. lưu Vĩnh Nhiên nghe xong chua tuệ như nói trong lòng có điểm sốt ruột lão trương nhi từ là ở huyện ủy công tác còn không nói là cái sao nhân phẩm này nếu là đem người đắc tội kia ra sau này cuộc sống này không phải dậu đồ bìm leo sao. Bất quá liền tính là đắc tội với người lưu Vĩnh Nhiên cũng không cho chính mình khuê nữ tại đây chuyện này thượng chịu ủy khuất. Khuê nữ đã chính mình tìm tượng liền tính không tìm cũng không có khả năng làm chính mình khuê nữ tiến lão trương ra môn. Lão trương đầu nhi tử là không rõ ràng lắm nhân phẩm nhưng lão trương đầu ra tức phụ nhi là nói thời trẻ còn ở trường học đương lão sư thời điểm lão chương trường học xem đại môn tức phụ nhi là có tiếng đánh đá phụ ba ngày hai đầu đánh lột toàn bởi vì trong nhà về điểm này gà mau tỏi ra việc nhỏ nhi không chỉ có cùng này công nhân viên chức phụ nữ xảo còn ở nhà cùng con dâu phụ xảo. Lưu Vĩnh Nhiên nhưng không chính mình khuê nữ tìm một cái như vậy khó chơi bà bà. Ta người kia đầu hiện tại không thư dứt khoát cũng không xoay đúng không. Chu Tuệ như hận thiết không cương nàng so Lưu Vĩnh Nhiên nói lão trương đầu ra bà nương có bao nhiêu không dễ chọc. Mẹ người tiên sinh khí Lưu Mỹ Vân cùng cái không có việc gì người giống nhau ngồi chỗ đó làm văn thánh ở nàng nghe tới này đều không tính chuyện gì. Ta tù bát không phải còn có trường trinh mua bánh quy sao? Người làm ba chờ nhi nhân ra đưa chút qua đi, mấy ngày trước trương thúc ba hai quả cam ta dù sao cũng phải lễ thượng vãng lai không phải. lưu Mỹ Vân một câu đánh thức chua tuệ như hai vợ chồng. Ta hiện tại liền đi lấy. Chua tuệ như tay hướng yếm đeo cổ thượng một sát khai ngăn tủ liền đi trang bánh quy quay đầu lại tức giận chiều lưu Vĩnh Nhiên nói. Người cũng giết cá tổ tiên đưa đi, bằng không ta này năm đều quá đến không yên ổn. Là là là ta hiện tại liền đi. lưu Vĩnh Nhiên cũng không dám sao, sách theo đồ vật muốn đi. Muốn như thế nào, không cần ta ngươi đi chua tuệ như không yên tâm. Đạo lưu Vĩnh Nhiên gật đầu, liền mấy thứ này đều là ta khuê nữ tượng hiếu kính chúng ta. Chua tuệ như mãn vẫy vẫy tay, mau đi đi, hạt Liêu, đưa xong chạy nhanh trở về sát cá. Ai, lưu Vĩnh Nhiên vừa đi chua tuệ như lại không thể thiếu ở khuê nữ trước mặt một đốn oán giận. Người ba mấy năm nay đi kia đầu óc thật đúng là không bằng thứ thời điểm.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 Chu tuệ như năm đó gả lưu vĩnh niên thời điểm, còn chỉ là cái tiểu tử nghèo, mà chua tuệ như trong nhà lại khai hào gian cửa hàng, chẳng qua sau lại gặp biến cố, nhà mẹ đẻ người rất nhiều cũng chưa, duy nhất đệ đệ giống như cũng mang theo một dương ca chiên bé chạy trốn tới nước ngoài đi. Nghĩ đến này cữu cữu, lưu Mỹ vân nhíu mày hỏi chua tuệ như, mẹ ta có phải hay không còn có cái cứu cữu ở nước ngoài? Chua tuệ như sừng sốt một cái chớp mắt, đúng vậy, ngươi như thế nào nói?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 chu tuệ như xem khuê nữ trên mặt biểu tình nghiêm túc, không khỏi cũng căng thẳng thần kinh. Mẹ, người lo lắng, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi. lưu Mỹ Vân đột nhiên hối hận chính mình lanh mồm lanh miệng, ở đại niên 30 hôm nay cùng chua tuệ như cái này, vội nói, này không phải ăn tết sao, phòng trừng cữu cữu cũng bên ngoài cũng thử ngươi đâu. Chua tuệ như thở dài, ta cùng người bà cũng là ở lên thuyền trước một ngày buổi tối mới nói. Nghĩ đến cùng đệ đệ phân ngày đó buổi tối chua tuệ như cán bột động tác một đốn, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lưu Mỹ Vân tỷ đệ hai, một lát sau, nàng đem Lưu Bác Văn Chi đến bên ngoài đi xem cá, sau đó tới cửa. Mẹ, làm sao vậy? Chua tuệ như thần thần bí bí, Lưu Mỹ Vân nhịn không được tò mò, liền nhìn đến chua tuệ như đột nhiên nửa thanh tử chui vào giường phía dưới, lăn lộn nửa ngày cuối cùng từ thường trong động móc ra một cái hộp sắt. Lưu Mỹ Vân mí mắt rượt rượt, mẹ, này tàng gì a Chính ngươi mở ra nhìn xem, chua tuệ như đem hộp đệ nàng, cúi đầu chụp đánh thượng thổ. Mang theo nào đó phức tạp tâm tình, lưu Mỹ Vân mở ra nặng chĩu hộp sắt, xốc lên miếng vải đen, liền nhìn đến bên trong trình tề bầy thỏi vàng, vàng óng ánh, quả thực lóa mắt. Mẹ, lưu Mỹ Vân nuốt nuốt nước miếng, đột nhiên tim đập đến có điểm mau. Nơi này đầu là 10 căn thỏi vàng, người cựu trước khi đi ta lưu lại.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 Nhân gia đều là trọng nam khinh nữ, đặc biệt ở cái này niên đại, nhưng nguyên chủ này cha mẹ lại là đánh tâm nhãn thiên vị khuê nữ. Đã mau đã quên có mẫu thân yêu thương đúng không tư vị lưu mỹ vân, khóe mắt có chút ướt át ôm chua tuệ như người nàng thượng ôn nhu hương vị thanh âm càng nuốt mẹ về sao ta nhất định làm ngươi cùng ba còn có bác văn, bình bình an an quá thượng hảo nhật tử Hảo hảo hảo chua tuệ như vỗ nhẹ nữ nhi bối, mặt mày mang cười thỏi vàng ta chỉ cần một nửa, bác Văn kia phân chờ 18 tuổi ta coi như là các người tích góp về sau cưới tức phụ nhi tiền vốn. Chua tuệ như còn muốn sao, lưu Mỹ Vân không cho.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 Mặc dù nguyên chủ sinh hoạt kia một đời, không có điều kiện mang đi đệ đệ chua tuệ như như củ nàng 15 căn thỏi vàng bằng, có thể thấy được chua tuệ như hai vợ chồng cái này nữ nhi thiên vị. Ăn Tết hai ngày này, lưu Mỹ Vân chỗ nào cũng không đi thành thành thật thật ngốc tại trong nhà cùng chua tuệ như học việc may vá. Chua tuệ như không cần về nhà mẹ đẻ, lưu Vĩnh Niên là con trai độc nhất từ cha mẹ qua đời sau, cùng quê quán người liền không lui tới. Lão Trương Gia Nhi Tử, được lưu Vĩnh Niên ám chỉ cũng không tới cửa chúc Tết. Người một nhà oa ở nhà triệt nhỏ, không ai quấy giày, rất là thanh nhàn. Vương cầu đàn ra đưa về tới tam kiện áo bông, chua tuệ như toàn bộ hủy đi, đem bông móc ra tới, dùng Lưu Mỹ Vân từ công tiêu xã xả trở về bố, Lưu Bác Văn một lần nữa làm một kiện rắn chắc điểm áo bông. hủy đi bố chua tuệ như lại tính toán làm áo đơn, bị Lưu Mỹ Vân ngăn lại. Mẹ, này đó ngươi làm điều tiểu hài như quần đi, bên trong nhiều ít nhớ điểm bông. Cũng đúng chua tuệ như gật đầu, dù sao đều là lưu bác văn xuyên áo trên vẫn là quần cũng không vội vàng. Làm quần, mụn vá nhiều điểm còn không ảnh hưởng. lưu Mỹ Vân cũng không giải thích sao. Mẹ, ngươi nhận thức vương cầu đàn nương sao? Đều trụ như vậy gần, trên đường thường xuyên đụng tới quá, không sao chào hỏi là được. Chua tuệ như trả lời. Đó chính là không quen biết. lưu Mỹ Vân cảm thấy kỳ quái, không nói vì sao, nàng tổng cảm thấy vương cầu đàn cái kia nương, giống như nhà nàng có mặc xanh địch. Đem nàng hoài nghi cùng chua tuệ như một chua tuệ như nhíu mày. Không đi, người tư là kia lão thái thái cũng là bị nàng con dâu phụ châm ngòi, mới xui khiến nàng tôn từ cầu đàn nhi khi dễ nhà ta bác văn. Có khả năng Lưu Mỹ Vân gật gật đầu, nhớ tới ngày đó nhìn đến, nữ nhân tuy rằng thói quen tính rũ đầu, không dên một tiếng, nhưng phàm là trương khẩu, là có thể làm lão thái thái tâm tư linh hoạt lên. Ta nhớ rõ, nàng giống như kêu tống xuân mai, nam nhân là xưởng chế biến thịt tính tình buồn thật sự, ngày thường liền tính mua đồ ăn đụng tới cũng với ai đều đáp không thượng một câu, nhà ta cùng nàng không thù a Chua tuệ như mày nhíu chặt rớt khoát đem trong tay việc may vá nhi cũng ngừng. Cũng đúng lúc này, bên cạnh đang ở lò than tử đổi than nắm lưu Vĩnh Nhiên đột nhiên trong tay buông lỏng. Chua tuệ như nhìn đến trên mặt đất bị quăng ngã lạn tân than nắm, đau lòng không thôi. lưu Vĩnh Nhiên ngươi sao hồi sự. Một cái than nắm đều kẹp không được tháng này nhà ta đã có thể thừa điểm này cung ứng, người muốn đều quang ngã toái quay đầu lại ngươi như thử khuê nữ dùng gì. lưu Vĩnh nhiên lại không rảnh lo những cái đó than nắm, đi tới sắc mặt khó coi chiều chua tuệ như nói, người có nhớ hay không, ta trước kia cùng ngươi, chúng ta muốn kết hôn năm ấy, quê quán bên kia người tưởng ta ở nông thôn cái tưởng. Sao, chua tuệ như mí mắt rực rực tức giận trừng mắt lưu Vĩnh nhiên Lưu Vĩnh Nhiên nuốt khẩu nước miếng, nhìn mắt khuê nữ cùng tức phụ nhi, mới lại nói ta tuy rằng chưa thấy qua, nhưng nghe ta nương đề qua một miệng, giống như chính là kêu sao xuân mai, ta cùng người kết hôn sau, nghe nàng đã bị một cái giết heo thở. Nguyên lai lại là ngươi gây ra, chua tuệ như vừa nghe, hỏa khí nhắm thẳng thượng mạo, ném xuống kim chỉ cái sọt liền hướng Lưu Vĩnh Nhiên cánh tay thượng sư kính nhi véo Vương cầu đàn cha trước kia chính là cái giết heo, người người, người cái này đương cha, người sao hiện tại mới.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 Này không chứng minh ta bao nhiều năm như vậy, trong lòng liền chứa được ngươi một người sao? Ngươi hôm nay không ta nào nhớ tới này cha, ta lại không quen biết nhân ra. Lưu Vĩnh Niên vội gật đầu phụ họa trong lòng cảm thấy khuê nữ này miệng chính là lợi hại, những câu đều đến tâm khảm lên rồi chu tuệ như bị khuê nữ được yêu thích thoáng có điểm nhiệt liếc lưu vĩnh nhiên liếc mắt một cái, rốt cuộc không sao, dù sao về sau kia người nhà, phòng trừng cũng không dám tìm nhà nàng phiền toái, năm trước kia vương cầu đàn cha bởi vì thịt heo sự kiện bị nhà máy ngừng trước cái này năm khẳng định đều quá đến không thoải mái. Nghĩ vậy nhi chua tuệ như lại nhịn không được lo lắng lên. Mỹ Vân, ngươi nhà nàng không bởi vì ngươi cử báo sự tình, ghi hận thượng ngươi. Ghi hận là khẳng định bất quá ta đều phải đi tùy quân, ngại không gì xử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 Khá vậy cũng không tưởng nhanh như vậy Lưu Vĩnh Nhiên sắc mặt tốt, chỉ chiều nam nhân quát lớn nói, ngươi chạy nhanh đem than nắm cha thu thập sự tại nơi này, nhìn đều phiền lòng. Đầu năm tam hôm nay, trời sáng khí trong, Lưu Mỹ Vân buông việc may vá, đến ra cửa đem cuối cùng hai bức họa rời tay. Ở hữu Nghị cửa hàng ngồi sổm non nửa thiên, nước miếng đều làm thật vất vả mới đem cuối cùng hai bức họa lấy 800 khối nhân dân tệ đóng gói bán đi ra ngoài. Nếu không Lưu Mỹ Vân có thể lấy kim bài tiêu thụ đâu, 5 đồng tiền bổn mua tới quốc họa qua tay liền từ người nước ngoài nơi đó hố 3.000 khối. Này giá cả cho dù là chính phẩm danh họa, đặt ở Thượng Hải Hắc thị thượng cũng không nhất định có thể bán được như vậy cao. Nhưng ở người nước ngoài nơi đó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 Thứ giao dịch xuống dưới, nàng cảm thấy Diêu xuôi dòng người này còn rất không tồi, đầu óc linh hoạt, miệng không ngu ngốc, tâm tư lại xảo kiện là không lòng tham, hợp tác thứ cũng không gặp cố định nâng giới cố làm bộ làm tịch gì. Như vậy sao? Diêu Thuận Lục vừa nghe kinh ngạc nói, ta còn đang muốn cùng ngươi đâu, ta này liên lạc điểm kỳ thật từ ngươi lần đầu tiên lại đây cũng đã chết ta tháng sau muốn đi xuống nông thôn, hôm nay làm xong ngươi này đơn sinh ta liền không làm.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 Tới rồi nhà khách lục trường trinh lại nhanh chóng tắm rửa một cái, thay đổi sạch sẽ siêm y. lưu Mỹ Vân liền ngồi ở nhà khách đại sảnh chờ thấy ra tới cả người khí vũ hiên ngang, tuấn lãng xoái khí, dẫn tới trước đài tiểu cô nương, đều trộm nhìn hảo mắt. lưu Mỹ Vân cười đi lên trước, người đem dơ quần áo mang theo ta trở về ngươi giặt sạch lượng thượng, nhà khách bên này không hảo lượng. Lục trường trinh bước chân một đốn, mặt mày cười đến khai. Cảm ơn người, Mỹ Vân. Về đến nhà, lưu Vĩnh Nhiên cùng chua tuệ như hai vợ chồng một đám lục trường trinh so thân nhi từ còn thân thiện. Trường trinh A, ngươi sao lại lấy nhiều như vậy đồ vật tới, loạn tiêu tiền. Chua tuệ như nhìn đến trên bàn thật lớn bao đồ vật liền nhíu mày khuyên. người tốt đẹp vân về sau kết hôn phải bỏ tiền địa phương còn nhiều ta và ngươi thúc lại không cần phải ăn này đó, lần trước đều cùng ngươi loạn tiêu tiền, ngươi đứa nhỏ này sao không nghe đâu. Tím, đây là lão gia từ nhà ta làm ta mang các ngươi. Ta tốt đẹp vân kết hôn, vốn dĩ liền vội vàng, lão gia tử cũng chịu không khai, này đó là làm ta nhất định đến mang người cùng thúc bổ thể. Còn có bác Văn, lục trường trinh từ bố bao phía dưới rút ra một cái nhi đồng quân túi sách mặt trên 5 viên hồng tinh lấp lánh rượu người. Bác Văn mau cảm ơn, chua tuệ như cười cong mắt đem tránh ở lưu Mỹ vân phía sau lưu bác Văn một phen bắt được tới. Người trường trinh ca ca đều tới nhà ta nhiều như vậy trở về, người người lá gan như thế nào vẫn là như vậy tiểu. Liệu bác văn giảo ngón tay đầu trong mắt đinh ở cái kia quân túi sách thượng luyến tiếc sịch mở mắt nhưng cái miệng nhỏ chính là cố chấp sầu, không muốn ra tiếng. Lục trường trình cũng không để trong lòng, trực tiếp đem quân túi sách hướng tiểu gia hòa thượng một vác, xoa xoa đầu, nói, trở về sau làm ngươi tỷ làm một bộ phòng quân trang, ngươi liền cũng là một quả tiểu chiến sĩ. Liệu bác văn mới vừa trên lưng quân màu xanh lục tiểu túi sách thể liền cùng ca trạch dường như từ lục trường trinh trong tay trượt đi ra ngoài, nhanh như chớp lại trốn hồi thì phía sau, hiếm lạ ôm tiểu cặp sách căn bản không để ý tới lục trường trinh gì. Người cái tiểu bạch nhãn lang, lục trường trinh thực không thấy ngoại, đem liệu bác văn chào trở về, hướng mông viên thượng vỗ nhẹ hai hạ mới thả người rời đi. Lưu Vĩnh Nhiên cùng chua tuệ như hai vợ chồng ở bên cạnh nhìn, đáy mắt chỉ có cười, nhóm là đánh tâm nhãn càng thêm cảm thấy cái này con rể người hào. Không giả tình giả, mà kệ là Lưu Bác Văn vẫn là Lưu Mỹ Vân, đều có thể nhìn ra tới, là thiệt tình đãi nhân. Lão ra từ tuy rằng người không tới, nhưng làm lục trường trinh tiện thể mang theo đồ vật thiệt tình không ít còn đều là thứ tốt. Đặc biệt nhìn đến còn có một viên tiểu nhân xâm thời điểm, Lưu Mỹ Vân mí mắt lại nhảy nhảy lão gia từ đưa này đôi đồ vật thật nhiều đều là trên thị trường không thấy được cung thương phẩm lưu mỹ vân liền có điểm kinh ngạc nàng phòng trường chính mình ban đầu lục trường trinh trong nhà suy đoán khả năng còn quá bảo thủ điểm liền lưu mỹ vân loại này gặp qua việc đời đều bị lão gia từ đưa này đôi đồ vật dọa tới rồi để lưu vĩnh nhiên cùng chu tuệ như hai vợ chồng nhìn trên bàn hào chút nhóm thấy cũng chưa gặp qua đồ vật hai người mắt to trừng mắt tiểu liền lời nói đều không nói nên như thế nào Kết quả cái này cũng chưa tính, Lục Trường Trinh lại hợp với nhóm ném một cái đại kinh hách. Thuốc thím, này sổ tiết kiệm có một ngàn đồng tiền, là ông nội của ta ta tích góp lễ hỏi tiền. Lục Trường Trinh đem sổ con nhét vào chua tuệ như trong tay, chua tuệ như nào dám tiếp, phòng tay chạy nhanh đẩy trở về. Trường Trinh à, cái này chúng ta không cần, ngươi chạy nhanh lấy về đi. Một ngàn khối lễ hỏi à. Ở cái này niên đại, nông thôn cười cái thức phụ 30 khối đều có thể làm nhân đạo đã lâu, liền tính là trong thành, 30 khối lễ hỏi kia cũng muốn làm thể diện, nhưng lục trường trinh đột nhiên ném lại đây 1.000 khối sổ con thiếu chút nữa không chua tuệ như hai vợ chồng dọa ngất xỉu đi. Nhưng cho dù như thế nào vững, nhóm cũng không thu này tiền, như vậy cao lễ hỏi nếu là nhận lấy kia không bán nữ như sao? Hai vợ chồng cự tuyệt thái độ thực kiên định, lục trường trinh sổ con đưa không ra đi, liền đem cầu cứu ánh mắt đầu hướng lưu Mỹ Vân. Này lễ hỏi tiền ta ba mẹ là không cần, ngươi trực tiếp thu hồi đến đây đi. Lưu Mỹ Vân đứng ở bên cạnh thực sự cầu thị. Liền chua tuệ như hai vợ chồng kia tính tình có thể nhận lấy này trương sổ tiết kiệm mới có quỷ. Lục trường trinh khó xử một nhi, nghĩ nghĩ lão gia tử phân phó, dứt khoát đem sổ con hướng Lưu Mỹ Vân trong lòng ngực tắc. Lão gia tử ta hạ nhiệm vụ thuốc cùng tím không cần, vậy ngươi, dù sao ngươi muốn cho ta đem cái này sổ con còn trở về, phòng trường muốn đánh gãy ta nửa chân. Một ngàn khối sổ con, bị đại gia giống phòng tay khoai lang dường như đẩy tới đẩy đi, lưu Mỹ Vân có thể gì đâu, nàng nhưng không chê tiền nhiều. Ta đây quay đầu lại, chính mình cùng ra ra thanh cảm ơn. Cứ như vậy, lưu Mỹ Vân tiếp sổ con, người một nhà không cần đẩy tới trở đi, chính là chua tuệ như cùng lưu Vĩnh Nhiên hai vợ chồng, muốn không thể thiếu của trách nàng câu. Người người, như thế nào có thể tiếp kia sổ con đâu, quay đầu lại chạy nhanh người còn trở về. Quả nhiên, người một nhà cơm nước xong, chờ lục trường trinh hồi chiêu đãi cho nên sau chua tuệ như liền túm lưu Mỹ Vân nhắc mãi. Mẹ ngươi đến, này này sổ con ta không thể tiếp. lưu Vĩnh Nhiên cũng ở bên cạnh phụ hỏa. lưu Mỹ Vân thở dài. Ba, mẹ liền tính ta hiện tại đem sổ con còn trở về quay đầu lão gia từ vẫn là gửi lại đây. Này sổ con các ngươi không thu, lục trường trinh liền tắt ta trong tay kia thực rõ ràng nhân ra lão gia từ khẳng định cũng nghĩ đến này một vụ. Các người ngẫm lại, ta cùng lục trường trinh lập tức liền kết hôn, này sổ con tới rồi ta nơi này cùng đặt ở lục trường trinh chỗ đó có phải hay không không gì khu. Khuê nữ đến giống như cũng có đạo lý, lưu vĩnh nhiên thứ bị khuê nữ tài ăn nói thuyết phục một toán học nhìn vấn đề nhất chú ý logic cảm thấy khuê nữ nói ở logic thượng cũng không có sao vấn đề. Kết hôn về sau chính là hai vợ chồng, còn phân sao người ta. Ta người có thể hay không có điểm chủ kiến, chu tuệ như tức giận khắp nam nhân một phen. Nàng tài ăn nói không bằng khuê nữ, biên lại có cái này sao thường đầu thảo nam nhân, nửa ngày cũng là làm phí nước miếng, cuối cùng rớt khoát cũng lười đến quản quay đầu tiếp tục lưu bác văn làm xiêm y đi. Cùng lục trường trinh xả giấy hôn thú, là ở đầu năm bảy hôm nay. Từ cục dân chính ra tới, lục trường trinh thật cẩn thận đem hai thờ giấy sủy trong lòng ngực kia mặt mày mang cười bộ dáng liền cùng xùy cái kim nguyên bảo ở thượng dường như... Chu Tuệ như cùng Lưu Vĩnh Nhiên hai vợ chồng mang theo tiểu nhi tử, liền chờ ở cục dân chính cửa, ba người thượng xuyên ăn Tết mới làm áo bông, thoạt nhìn sạch sẽ lại thể diện, giống như lại về tới năm trước Lưu Vĩnh Nhiên còn ở đại học thư cái kia tinh thần trạng thái. "Ba, mẹ, bác Văn ta ôm, chúng ta hiện tại liền đi chụp ảnh quán đi." Lục Trường Trinh khóe miệng giấu không được cười, cục dân chính bậc thang còn chưa đi xong đâu, liền chờ không kịp sửa miệng, nhân tiện lấy lòng cậu em vợ. "Bác Văn đều lớn như vậy, người lão quán Chua tuệ như xem con rể, là càng xem càng mãn. Chính là về sau bác văn nếu là không nghe lời trường trinh ngươi nên trừ phải trừ cố kỵ sao cậu em vợ. Bằng không tiểu tử này đến làm tỉ dưỡng kiều khí. lưu vĩnh nhiên cái này đương cha, đương nhiên hy vọng chính mình nhi tử về sau có thể trường lục trường trinh như vậy, cao lớn đĩnh bạt quan trọng nhất chính là thượng có kia sợi nam nhân kiên cường. Lưu Mỹ vân mắt thấy chính mình ba mẹ đều vây quanh lục trường chinh khen, đem chính mình ném ở sau đầu trừ lưu bác văn dầu cái miệng nhỏ, mắt trông mong nhìn chính mình, nàng tức khắc có loại, một xà kết thúc hôn chứng ở nhà địa vị liền không được cảm giác. Cũng may loại cảm giác này, đi đến chụp ảnh quán liền tan thành mây khói. Lúc này tẩy ảnh chụp mau tiền một chương, chua tuệ như hai vợ chồng bởi vì luyến tiếc tiền, chiếu trương ảnh gia đình, liền không muốn chiếu. Lưu Mỹ Vân một cái thượng xùy hào chương sổ tiết kiệm người, nhưng không để bụng chút tiền ấy, động động mồm mép tốt xấu, mới làm hai vợ chồng phối hợp lại chụp hào chương. Tiền thời điểm chua tuệ như xem khuê nữ ăn xài phung phí, trong lòng lại không vui. Người người, đều ra người, xài như thế nào tiền một chút không nói tính toán. Ta cùng ba 30 tuổi người, còn lãng phí tiền chụp gì đơn người chiếu còn không bằng ngươi cùng trường trinh nhiều chụp một chương kết hôn chiếu đương kỷ niệm.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 thừa dịp lưu mỹ vân người không ở trước mặt kia chiến hữu nhịn không được chiều lục trường trinh chiêu chọc người nếu là hâm mộ liền chính mình chạy nhanh tìm một cái bất quá muốn tìm đến giống ngươi tàu tử như vậy xinh đẹp kia chỉ sở có điểm khó khăn đến xem lục trường trinh như vậy một bộ nhạc ở này bộ dáng kia chiến hữu đem đến đến cổ họng nói lại cầy xong trở về tấm tắc lắc đầu ta đều không nói tiểu tử ngươi nguyên lai like như vậy nông cạn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 Quay đầu lại ngươi giúp ta lưu chữ điểm, có hay không đẹp điểm cô nương ta cũng giới thiệu một cái. Này ngươi đều kết hôn, ta tổng không thể ngao lão quang côn đi. Lục trường trinh khinh thường, ngươi vừa rồi không trả ta nông cạn, ta lại không đây là khuyết điểm. Nam nhân ra mặt dày phản bác, quay đầu lại ta làm ngươi tầu tử giúp ngươi lưu. Lục trường trinh thuận miệng ứng phó xuống dưới, từ cục công an ra tới chua tuệ như cùng lưu vĩnh nhiên trong tay cầm liền thừa nhóm hai vợ chồng sổ hộ khẩu, biểu tình có chút cô đơn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 Hơn nữa bên kia độ ấm thấp hậu áo bông sao, khẳng định đều đến nhiều mua kiện, nếu là chờ tới rồi liêu tỉnh chuẩn bị còn không nhất định có thể mua được đến. Tiền cùng phiếu các người cũng không cần lo lắng, ta lần này kết hôn, ra ra ta chuẩn bị không ít. Người cùng ba liền giúp chúng ta nhìn xem, ta tốt đẹp vân mới vừa lập thân ra, cũng không gì kinh nghiệm quay đầu lại lậu gì. Lục Trường Trinh đem túi dùng phong tư trang thật dày một chồng phiếu chứng, còn có một quyền đại đoàn kết giao cho liêu Mỹ vân trong tay. Lưu Mỹ Vân khóe mắt trù chiều, rốt cuộc thể đến, người gà vào hào môn đúng không cảm thụ. Chu Tuệ như vừa nghe con rể bên kia điều kiện như vậy gian khổ, đồ vật còn mua không được đương mẹ nó nào bỏ được nhi nữ bị tội cũng không đau lòng chút tiền ấy, quay đầu bắt đầu thao tâm nhóm ăn uống tiêu tiểu. Vừa đi tiến cửa hàng bách hóa đại môn, Chu mẫu biến sắc mặt so phiên thư còn nhanh, hoàn toàn lấy ra đời sau bác gái dạo đánh gãy thương trường cái kia tinh thần đầu, mỗi cái quầy đều không buông tha. Đồng chí, người cái kia ca tráng men bao nhiêu tiền một cái. Bên kia thiên lãnh, dễ dàng thuân nứt kem bảo vệ ra đến nhiều chuẩn bị hộp. Còn có mau khăn bàn chải đánh răng que diêm Vì thế, người một nhà liền đi theo chua tuệ như phía sau, một bên nghe nàng lại nhảy, một bên đảm đương tráng lao động. Đương nhiên, chủ yếu tráng lao động vẫn là Lưu Vĩnh Nhiên cùng lục trường trinh hai cái. Năm sau hôm nay, cửa hàng bách hóa tuy rằng so ra kém năm trước náo nhiệt khả nhân cũng không ít. Lưu Mỹ Vân nhóm bao lớn bao nhỏ sách theo đồ vật từ cửa hàng bách hóa ra tới thời điểm, đã là hai cái giờ về sau sự. Nhóm lần này mua đồ vật là thật không ít quang áo bông vài vóc Lưu Mỹ Vân liền rứt khoát một năm bốn mùa đều bị tề, dù sao cũng là muốn gửi qua biêu điện đến bộ đội đi lên, không cần nàng chính mình khiêng lên xe lửa. Lưu Mỹ Vân còn chua tuệ như cùng Lưu Vĩnh Nhiên đều mua hai tần áo bông, bông nhất vững chắc cái loại này, chua tuệ như nữ như tiêu tiền, không đau lòng, chính mình liền không được khuyên nửa ngày, vẫn là lục trường trinh cái này con rể lời nói hảo sử. Tuy rằng mua nhiều, nhưng một người trong tay sách một chút nhìn cũng không như vậy đục lỗ, đặc biệt lục trường trinh còn đều là quân dụng phiếu chứng. Đem đồ vật đóng gói hảo, hướng biêu cục chuyển phát nhanh thời điểm, nhân công làm nhân viên còn muốn hỏi hai câu, kết quả vừa thấy mặt trên thu hóa địa chỉ, còn có lục trường trinh lượng ra tới giấy chứng nhận, liền gì lời nói cũng không, mà lưu nhóm gửi đi rồi, thái độ còn xưa nay chưa từng có hảo. Nên làm sự song xuôi, sự đặt mua đồ vật cũng đặt mua đầy đủ hết, nháy mắt liền đến sơ 10, nhóm nên khởi hành rời đi hôm nay. chương 19, Ly Hỗ Đăng Đào Tuy rằng chua tuệ như hai vợ chồng sáng sớm liên cấp Lưu Bác Văn làm tư tưởng công tác nhưng đến hôm nay thời điểm, Lưu Bác Văn vẫn là giận dỗi khóc. Buổi sáng rời rừng cũng lại dán Lưu Mỹ Vân, mà là gắt gao bái chua tuệ như xiêm y, không chịu buông ra. Lưu Vĩnh Nhiên cùng chua tuệ như nhìn, hóc mắt đều phiếm hồng, mặc dù lại không tha, vẫn là từng câu hống. Mẹ không phải theo như ngươi nói sao. Sau muốn cùng ngươi thì cùng ngươi tỷ phu cùng nhau sinh hoạt ta cùng ngươi ba muốn đi làm thời gian chiếu cố ngươi, chờ chúng ta nghỉ lại đi tiếp ngươi hồi. Biên có trường học ngươi nhưng đi học niệm thư, còn nhưng cùng mặt khác tiểu đồng bọn chơi, sẽ không có người lại khi dễ ngươi, ngươi thì còn sẽ cho ngươi mua đường ăn. Chua tuệ như chịu đựng nước mắt, càng nói càng càng nuốt chuyển đi đầu, lặng lẽ lau nước mắt. Lưu Vĩnh Nhiên cũng không chịu nổi, một phen bế lên Nhi Tử ra vẻ bình tĩnh. Bác Văn, người muốn nghe thì tỷ nói, chờ ngươi trường cao một chút, Ba Ba liền đi xem ngươi. Lưu Bác Văn biểu môi, ghé vào Lưu Vĩnh Nhiên đầu vai, nước mắt hạt châu một viên tiếp một viên đi xuống lăn. Hảo, Ba, ngươi đem Bác Văn cấp trường trinh ôm đi, lại không đi nếu không cập.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 Lúc này người mang hài từ ra xa nhà cơ hồ đều là này trang bị ai làm hài từ nhiều đâu căn bản ôm không cũng dắt không được lên xe lừa chạm người tễ người đều sợ hài từ cấp bắt khóc. lưu Mỹ Vân bọn họ nhưng thật ra hài từ không nhiều lắm nhưng hành lý nhiều à có thể gửi đi đều gửi đi rồi không thể gửi đi chỉ có thể mang theo cứ như vậy còn từ bao lớn lục trường trinh để hai cái lưu Mỹ Vân tùy tay lấy một túi bọn họ xe lừa thượng muốn ăn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 một đường đem người đưa đến đầu ngõ mới không tha dừng lại bước chân quay đầu nước mắt liền rầm chiều hạ rớt lưu vĩnh nhiên khóe mắt cũng là ướt át hắn than nhẹ một tiếng ôm lấy chu tuệ như bà vai nhẹ giọng an ủi đừng khó khăn bác văn đi theo hắn tỉ sau nhật tử mới có thể hảo ta xem trường trinh cũng là cái làm tốt lắm ta khuê nữ gả đi khẳng định kém không được ta biết chu tuệ như càng nuốt gật đầu lại đứng một lát mới cùng lưu vĩnh nhiên hai người trầm mặc về nhà đi này trên bàn như thế nào có phong thư Chu Tuệ Như vừa mở ra môn, liền nhìn đến trên bàn ca tráng men phía dưới đè nặng một cái chỗ trống phong thư. Khẳng định là ta khuê nữ lưu lại. Lưu Vĩnh Nhiên bước nhanh đi đến, tay run rẩy đem tin cầm lấy, còn phải cập mở ra đâu, đã bị Chu Tuệ Như một phen đoạt đi. Ngươi chạy nhanh đi giữ cửa khóa lại. Lưu Vĩnh Nhiên vì thế đi khóa cửa, hồi liền nhìn đến Chu Tuệ Như đã xem xong tin, đi giường phía dưới phiên hộp sắt đi. Khuê nữ nói gì? Hắn tò mò hỏi.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 Ta chính mình có thể xem, người nói gì nói. lưu Vĩnh nhiên tiếp giấy viết thư lại không cao hứng. Chua tuệ như đáp hắn, chỉ đem hộp sắt thả lại nơi xa, lại từ trong ngăn tù tìm được điều đầy những lỗ vá quần ôn nhu cười. Này quần, khuê nữ làm ta cấp bác văn làm, bên trong còn nạp bông, cuối cùng lại ghét bỏ mụn vá quá nhiều mang đi. Nàng ở tin thượng nói, nếu là nhìn đến lần trước giúp nàng chạy chân cái con sen, liền luôn rất tiểu hài nhi, đưa cho hắn xuyên. Người nói ta khuê nữ, như thế nào như vậy thiện lương đâu. Chua tuệ như trên mặt tràn đầy vui mừng cùng kiêu ngạo, ly biệt khi thương cảm giống như cũng bất chi bất giác đã bị tách ra. lưu vĩnh nhiên xem xong tin, lại nhìn đến thê từ trạng thái, trong lòng âm thầm thường, chỉ sợ đây mới là nữ nhi lưu này phong thư mục đích đi. Từ Thượng Hải đến Liêu tỉnh, muốn ngồi mười mấy giờ xe lửa. Lục trường trinh mua như cũ là hai chương hạ phô phiếu. Có lần trước tễ xe lửa kinh nghiệm, lưu Mỹ vân lần này nhưng thật ra thực nhẹ nhàng, liền tìm đến chính mình tiết giường nằm thùng xe. Trước đem bác văn buông đi ghé vào lục trường trinh trên lưng lưu bác văn đã sớm khóc tích chảy trong mắt khuôn mặt nhỏ tràn đầy tò mò một khôi phục tự do tiểu gia hòa lập tức từ lục trường trinh trên lưng đặng lui nhảy xuống trốn vào lưu mỹ vân trong lòng ngực ánh mắt sợ hãi nhìn bốn phía lưu mỹ vân tìm hai viên đại bạch thỏ nãi đường ra hống lại sai sự lục trường trinh đi đánh nước ấm nhiệt mau khăn cấp lưu bác văn đem trên mặt nước mắt nước mũi mặt sạch sẽ nhìn mới thuận mắt nhiều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 Đời trước nàng ngũ quan chỉ có thể nói thường thường kỳ toàn dựa hóa trang mới có thể có cái bảy tám phần nhan giá trị mà xuyên thân thể này là có được một bộ hảo túi da. dáng người tinh tế cân xứng, làn da bị nàng dưỡng một đoạn thời gian sau, trắng nõn lộ ra hồng nhuận, mặt mày kiều thiếu tú mũi thẳng rất ánh mắt đen lấy tinh nhuận mà có thần. Đại tỷ, ngươi đi đâu a lưu Mỹ Vân chủ động hỏi. Yêm thưởng bộ đội nữ nhân ngồi xếp bằng ngồi trên giường, lộ ra phá động vớ cũng chút nào cảm thấy xấu hổ. Yêm nam nhân ở bộ đội liệt trước đó vài ngày yêm bà bà bị bệnh, hắn bộ đội thỉnh không khai giả yêm liền bỏ xuống hoa chính mình về quê chiếu cố yêm bà bà. Lưu Mỹ vân tâm nói không thể như vậy xảo đi, liền nhìn đến nữ nhân hạ giọng yêm xem ngươi nam nhân cũng là tham gia quân ngũ các ngươi có phải hay không thượng hắc hồ lô đảo đi. Lưu Mỹ vân khóe miệng trừ trừ, nếu không phải nữ nhân miệng đầy mà giọng nói quê hương, nói chuyện cũng thẳng tắp đi, nàng muốn hoài nghi này có phải hay không ẩn núp địch phần từ. Đại tỷ, ngươi sao biết? Lưu Mỹ Vân ngạc nhiên, bởi vì im cũng là hồ lô đào. Nữ nhân nhếch miệng cười, xem Lưu Mỹ Vân càng lại hào cảm, rứt khoát từ trên giường bò hạ. Lần này xe lửa Yêm ngồi xong vài lần, chỉ cần xuyên quân trang, đại bộ phận liền đều là hướng liêu tỉnh biên đi, im cũng cũng chỉ biết một cái hắc hồ lô đào thuận miệng hỏi một chút nghĩ đến muội từ ngươi là thượng nhi đi, ngươi nói xảo bất xảo. Có thể không khéo sao, liêu tỉnh quanh thân lớn lớn bé bé quân khu cũng có vài cái đâu.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 Vẫn luôn cho tới thiên sắc tiệm mộ, Lưu Bác Văn Hoa ở Lưu Mỹ Vân trong lòng ngực ngủ đến khuôn mặt nhỏ đỏ lên, Ngô Quế Phương chính mình cũng đói bụng mới dừng máy hát. Lưu muội tử im nhưng hiếm lạ cùng người tán gẫu người yên tâm, chờ tới rồi danh địa im mang theo người, bảo đảm nếu không hai ngày, người là có thể quen thuộc. Ngô Quế Phương là đánh tâm nhãn, cảm thấy cùng Lưu Mỹ Vân chỗ đến thoải mái. Đừng nhìn người tuổi còn nhỏ, tính tình khó được trầm ổn, không yêu đoạt câu chuyện, đại bộ phận thời điểm, chính là ngoan ngoãn nghe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 Mới vừa kết hôn mấy năm, là nghèo đến biên còn muốn dựa nhà mẹ để tiếp tế sau lại gặp gỡ đại tai năm, khổ nhật tử ngô quế phương đến bây giờ nhớ tới còn chua xót Cũng may hiện tại ngao đi, nàng nam nhân còn lên làm quan quân, người một nhà nhật tử mới dần dần hào khởi. Cảm hào ta trước tạ tàu tử, Lưu Mỹ vân tay chân nhẹ nhàng đem Lưu bác văn phóng trên giường, lại cấp đắp lên chăn, mới xoa xoa đau nhức cánh tay từ trong bao móc ra mấy viên đại bạch thỏ nãi đường, hướng ngô quế phương trong túi một tác. Yêm không cần, Ngô Quế Phương kinh ngạc đến liền xua tay cự tuyệt nàng cũng biết công tiêu xã này đại bạch thỏ nãi đừng bán đến đáng quý liệt trong nhà hài tử nháo vài lần nàng đều bỏ được tiền mua. Tàu tử đừng cùng ta khách khí, bằng không chờ đến địa phương ta cũng không dám mở miệng tìm tàu tử hỗ trợ. Nghe nàng như vậy vừa nói, Ngô Quế Phương trần chờ hạ, xem lưu Mỹ Vân cũng không giống như là cái giả hào phóng, nghĩ trong nhà tham ăn ba hài tử do dự gian nàng liền ra mặt giày tiếp được. Hành, ngươi sau phải có gì không hiểu, trực tiếp hỏi im liền thành. Ngô Quế Phương cũng là cái sảng khoái người, giống lưu Mỹ Vân loại này trong thành tùy quân tân tức phụ nhi, đến doanh địa nhìn đến nhi điều kiện sau, khẳng định có rất nhiều địa phương không thích ứng, nàng cầm nhân ra như vậy quý nãi đường, sau khẳng định nhiều ít đến giúp đỡ nhân ra điểm. tẩu tử ngươi yên tâm, ta sẽ không theo ngươi khách khí. Cứ như vậy, mười mấy khi còn nhỏ xe lửa, lưu Mỹ Vân lần đầu cảm thấy thời gian đến nhanh như vậy. Trên đường trừ bỏ chiếu cố lưu bác văn cùng lục trường trinh thích ứng thay đổi tân thân phận sau biệt nữ ở chung, đại bộ phận thời gian nàng liền cùng ngô quý phương tán gẫu liêu chút xoanh địa sử. Duy nhất làm người khó thích ứng chính là ly mục đích địa càng gần, rõ ràng có thể cảm thấy nhiệt độ không khí càng thấp mặc dù bọc lên thật dày áo bông, thân thể cũng giống như che không nhiệt dường như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 bọn họ ra ga tàu hỏa mới đi một tiểu tiết lộ lưu mỹ vân liền cảm thấy dày bông đã ướt đẫm cả người đông lạnh đến cứng đờ giống như hoàn toàn dựa vào ý chí ở đi theo lục trường trinh đi lưu bác văn liền so nàng thoải mái nhiều như cũ bỏ lục trường trinh trên lưng phía trước có nhiệt độ cơ thể cung nhiệt phía sau có quần áo khoác chắn phong còn không chính mình đi đường tiểu gia hỏa trực tiếp đem đầu một trôn cùng cái bên người vật trang sức dường như vạn hạnh chính là bộ đội tiếp bọn họ xe liền ngừng ở ga tàu hỏa không xa Có cái thân xuyên lục quân trang, gương mặt có hai đống cao nguyên hồng tuổi trẻ tiểu chiến sĩ, dáng người thẳng đứng ở xe jeep trước cử cười chiều bọn họ phất tay, lộ ra một hàm răng trắng. Doanh trưởng hào, ta là Lý Nhị Trụ, tiểu chiến sĩ chiều lục trường trinh kính cái quân lễ, đồng thời để thượng chính mình chứng kiến Trước giúp người tàu tử bọn họ đem hành lý dọn lên xe đi. Lục trường trinh gật đầu phân phó, xem lưu Mỹ Vân Đông Lạnh được yêu thích sắc trắng bạch lục trường trinh này dọc theo đường đi, đã đau lòng lại thấp thỏm.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 Lưu Mỹ Vân cứ việc quay hàm đều mau đông cứng ngạnh khá vậy vẫn là thực nỗ bài trừ một cái gương mặt tê cười. Này cười, Lý Nhị Trụ đồng chí mặt thiêu đến càng đỏ. Tuyết trắng làm nổi bật hạ Lưu Mỹ Vân, khuôn mặt kiều tiếu diễm lệ, đen nhánh con ngươi tùy quang oánh oánh, Mỹ đến làm người không dám nhìn thẳng. Nhị Trụ ngươi phóng xong hành lý chạy nhanh dịch khai A, sử cửa, bọn im sao lên xe. Ngô Quế Phương một giọng nói, đem chính chố mắt Lý Nhị Trụ kêu đến hoàn hồn. Ngô Tầu Tử. Lý nhị trụ ngượng ngùng gãi gãi cậy ót cười ngây ngô, biết ngươi hôm nay hồi, nhà ngươi mấy cái hài tử một hai phải cùng ta tiếp ngươi, vẫn là chu phó doanh trưởng thật vất vả ngăn lại. Bọn họ nơi nào là tưởng tiếp im Nga, là tưởng ngồi xe ra chơi. Ngô Quế Phương nhất biết nhà mình mấy cái ra hài tử, nàng này một không ở nhà, ra mấy cái không chừng đến phiên thiên đi. Từ liêu tỉnh ga tàu hỏa đến Hắc hồ lô đào cẳng, lại đến tiểu hai giờ, Lưu Mỹ vân phía trước nghe lục trường trinh nói muốn ngồi thuyền.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 Không phải muốn ngồi thuyền sao? Nhìn ngoài cửa sổ bị tuyết trắng che đậy rừng rậm, Lưu Mỹ Vân rất là nghi hoặc. Hôm nay không lục trường trinh đem người hướng trong lòng ngực ôm sát điểm, thấp giọng giải thích có hai con đường nhưng thượng đảo, nhưng con đường này chỉ có bộ đội xe mới có thể thông hành, ngày thường quân tẩu nhóm nếu là đi thành phố chọn mua đều đến lên thuyền. Ngồi ở đằng trước Ngô Quế Phương cũng đi theo phụ họa, đúng vậy a bộ đội ra xe còn phải có phê điều, nhưng phiền toái còn không bằng ngồi thuyền đến bớt việc. Mỹ Vân muội Tử quay đầu lại ngươi nếu là đưa ra thị trường, im mang theo ngươi, đi một chuyến ngươi liền quen thuộc bác lái đỏ, có thể ngồi xuống thật nhiều người, còn một ngày sáng chưa chiều tranh đâu, phương tiện thật sự. Đúng rồi, Mỹ Vân muội Tử, người nhà ngươi say tàu đi. Ngô Quế Phương quay đầu hỏi, ta còn ngồi đâu cũng không biết vững không vững.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 Hắn từ Liêu Mỹ Vân trên mặt nhìn đến một chút không không thoải mái thần sắc mặc dù đông lạnh đến độ run cũng chỉ là dựa gần chính mình sưởi ấm, nói chuyện thanh âm như cũ sao dễ nghe có chút oán giận, lục trường trinh ôm nàng, trong lòng đột nhiên kiên định rất nhiều. Ai nha, lục doanh trưởng săn sóc tức phụ nhi, ngô quế phương nghe xong, khóe mắt treo cười. Bộ đội có mấy nam nhân có thể trước tiên cấp bà nương chuẩn bị tốt say tàu dược. Nàng lần đầu tiên mang theo ba hài tử ngồi trên thuyền hồ lô đào thời điểm. Bọn họ nương ba phun đến liền thừa nửa cái mạng ở, không riêng nhà bọn họ, mặt khác vì quân người nhà, nếu là sai tàu cũng giống nhau chịu tội, sở hảo những người này tới rồi trên đảo, nếu không đến vạn bất đắc dĩ, căn bản không nghĩ ra đảo, dù sao thiếu gì trên đảo công tiêu xã đều có thể mua được, muốn mua không được liền phải người khác tiện thể mang theo. Nàng là làm quê quán còn có cái đại nhi từ cùng lão nhân ở đâu, cách sao đoạn thời gian tổng phải đi về nhìn xem, bằng không nàng không yên tâm, bức chính mình nhiều ngồi vài lần, liền chính là cấp luyện ra.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 mà cấp Lưu Mỹ Vân bọn họ phân phòng ở còn lại là ở nhất bên trong, một chỗ xa xôi bình sân, thiên đến cửa liền điều thượng sườn núi đường nhỏ, liền cái hàng xóm cũng chưa cũng coi như là độc môn độc viện. Lưu Mỹ Vân ôm Lưu Bác Văn, đứng ở trong viện nhìn trước mắt cũ nát thường đất tiểu viện, hoảng hốt loại lên núi xuống làng tới rồi nông thôn ảo giác. Bộ đội nhà lầu tạm thời không rảnh thiếu, ta tới thời điểm liền giữ lại viện này.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 Nàng nói cũng không phải là khách khí lời nói, này phòng ở tuy rằng biên là tường đất kết cấu, nhưng bên trong ra ngoài nàng dự kiến rộng mở sáng sủa đi vào chính là phòng khách hướng bên trái là phòng bếp, bên phải một lớn nhỏ tam nhà ở, nhỏ nhất ở chỗ ngoặt chỗ, hẳn là cái tạp vật để cho Lưu Mỹ Vân kinh hỉ chính là, này mấy nhà ở đều hợp với thường ấm, muốn đem thường ấm thiêu tới, nơi này mùa đông liền không như vậy gian nan. Không thích trụ nhà lâu.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 Lưu Mỹ vân cười cho hắn phân tích mô tàu từ trong nhà năm không người, trụ nhà lầu cũng tài trí đến thất một thính, nam oa lớn đều có thể ngủ dưới đất ngủ ở phòng khách, càng đừng nói quê quán lại đến cái thân thích gì. Nơi này thật tốt a chỗ ngoặt tạp vật về sau thu thập hạ, đánh chương trên dưới giường cũng có thể trụ người còn lớn như vậy nhà chính, thêm một cái sân, như vậy rộng mờ ta không cần, đi đổi gì nhà lầu. Nói nữa, này nhà ở có thể nhóm lửa giường đất nhà lầu không đi.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 Nàng còn lại là tìm khối phế vài lẻ tính toán chờ lục trường trinh sinh xong thường ấm trở về thiêu hồ nước ấm đem trong phòng mấy cái giường đất đều sát một chút. Này nhà ở Hảo là Hảo chính là trừ bỏ trương giường đất, mặt khác gì ra cụ cũng chưa, nấu nước hồ tự nhiên cũng là không, đợi lát nữa còn phải đi công tiêu xã một chuyến, đem khan hiếm đều trước thêm vào thượng liên quan nổi chén gáo bồn gì.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 Sau quầy, một cái thân hình thô tráng nữ nhân cười thùm tìm cùng lục trường trinh chào hỏi. tẩu tử hảo ta là một doanh lục trường trinh. Ai ra tiểu tử lớn lên cũng thật tuấn. Nữ nhân ánh mắt ở lục trường trinh trên người qua lại đánh giá, khóe mắt đuôi lông mày tựa hồ thực vừa lòng. bất quá lại một phiết tới rồi hắn bên cạnh lưu Mỹ Vân tươi cười liền thu liễm ở trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc. Đây là tức phụ nhi. Lục trường trinh gật đầu. tẩu tử hảo lưu Mỹ Vân cũng cười cùng người chào hỏi. Ở xe lửa nàng liền nghe Ngô Quế Phương nói, trên đảo Cung tiêu xã người bán hàng, một cái là tam đoàn đoàn trưởng phu nhân, xem tuổi đánh giá sờ cũng chính là này một vị. Công tiêu xã tổng cộng bốn cái người bán hàng, nam nữ trung niên nữ nhân bên cạnh còn theo cái tiểu cô nương, chắt đều bím tóc nhỏ, bộ dáng cùng đoàn trưởng phu nhân phân tương tự, đều là khoan cái chắn, diện mạo thô cuồng kia một loại hình, chính là tiểu cô nương dáng người muốn so trung niên nữ nhân thon thả.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 Trung niên nữ nhân cùng nàng bên cạnh tiểu cô nương đều mây ra một lúc xem Lưu Mỹ Vân ánh mắt phức tạp khó hiểu. Lưu Mỹ Vân cũng không thèm để ý, đem Lưu Bác Văn hướng lục trường trinh trong lòng ngực một tắc liền bắt đầu mua đồ vật. Cùng tiêu xã trên giá liền một ngụm đại nổi sắt bọn họ ba người dùng khẳng định là lớn điểm, nhưng tổng so không cường, nước ấm hồ cũng muốn cách, mau khăn bàn chảy đánh răng bọn họ trong bao mang theo, nhưng tắm rửa sát chân còn muốn căn, còn nấu nước hồ, xà phòng, bột giặt lương thực. Lưu Mỹ Vân đầu óc xoay chuyển bay nhanh, miệng cũng nhanh nhẹn thấy trên kệ để hàng muốn nàng thiếu, đều chỉ vào muốn, bất quá đều là lấy tiện nghi. Cuối cùng tính toán tiền, tổng cộng 46 khối 8 mau, còn muốn phiếu. Lục trường trinh thực tự giác móc ra năm chương đại đoàn kết còn một đống phiếu chứng, trên mặt không mang theo một chút do so dự, thậm chí còn hỏi Lưu Mỹ Vân, muốn hay không lại mua điểm gì, xem đến sau quầy cái nữ nhân, trên mặt biểu tình càng thêm phức tạp. Này tạm thời đủ rồi, thiếu gì rồi nói sau.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 Trùng niên nữ nhân nhíu mày trắng ra nói đừng nhìn lại hào cũng không phải nhân gia trướng mắt như vậy năm trước lục trường trinh đến bộ đội đưa tin thời điểm nàng cái này chất nữ ở cung tiêu xã gặp được quá một lần liền coi trọng nhân gia nào tưởng nhân gia kết hôn báo cáo đều đánh ở trên đảo liền ngây người ba ngày xong xuôi sự liền vội vàng cưới tức phụ nhi đi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 Đã về đến nhà tân hôn hai vợ chồng son, hoàn toàn không biết sau lưng con này tiểu cắm khúc, vừa đến trong nhà, liền nhìn đến sân cửa đứng vài người. Ngô tàu tử, ngô quế phương bên người đi theo ba hài từ cái nữ hài nhi bộ dáng thân cao đều không sai biệt lắm, xem ra như là song bào thai, đều là lại hoàng lại gầy, vóc người cũng không cao, xem ra nhiều nhất tám chín tuổi bộ dáng, còn cái tiểu nam oa cũng là một bộ dinh dưỡng bất lương bộ dáng, đánh giá sờ cũng liền so lưu bác văn lớn hơn không được bao nhiêu. Yêm đoán nhóm liền thượng công tiêu xã đi ngô quế phương sách theo nước ấm hồ, nữ nhi một người lấy cái trổi, một người lấy cái kỳ tiểu nam oa còn lại là trên đầu khấu hồng sắc plastic bồn Tàu tử, đây là, nơi này đã lâu không trụ người, yêm đoán nhóm người thành phố chú ý, khẳng định muốn trước thu thập mới có thể ngủ đạp xác này không yêm về đến nhà ngồi một lát liền cùng cách vách mượn hồ nước ấm, lại đây giúp thu thập. Này ba hài tử một hai phải cùng lại đây, tàu tử nhưng thật tốt quá ta chính một đoàn loạn đâu. Liều Mỹ Ngọc Kinh Hỷ bắt lấy ngô quế phương tay. Một đoàn loạn tự nhiên là không có khả năng, nhưng nhân ra như vậy nhiệt tâm tới cửa tới giúp đỡ làm việc cho người ta dội nước lã là trăm triệu không được. Đại Nha, Nhị Nha, hai mang theo đệ đệ trước đem sân quét lại đi sát giường đất. Này hồ thủy khẳng định là không đủ, nơi này đều đã lâu không ai trụ qua ta lại đi thiêu hồ còn cái kia bếp làm ra lục doanh trường đi trước phía sau nhặt điểm củi đốt đem nhà bếp điểm thưởng. Ngô Quế Phương hỗ trợ, Lưu Mỹ Vân nhẹ nhàng không ít, không một lát sau, bếp thượng đại nồi sắt đã thiêu thưởng. Yêm cấp cầm điểm chính mình yêm cải trắng, còn mấy cây bột ngô bánh bột ngô, buổi tối nhóm khẩu tử nếu là không muốn làm cơm còn có thể cháp vá một đốn. Ngô Quế Phương hấp thấp tới, giúp đỡ đem Lưu Mỹ Vân trong nhà có thể hỗ trợ thu thập đến mà, đều cấp thu thập thỏa đáng, lại nhanh nhẹn đi, mà kệ Lưu Mỹ Vân khuyên như thế nào cơm, nàng cũng không chịu. Yêm nam nhân còn ở nhà đâu yêm nhưng không ở nơi này ăn cơm, này gì không yêm về nhà chính mình nấu cơm hương. Ngô Quế Phương vẫy tay một cái, nàng ba hài tử liền cùng tiểu binh giống nhau, nhanh chóng tập kết. Kia tàu tử, này nửa bao đường lấy về đi cấp hài tử ăn. Lưu Mỹ Ngọc lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt trái cây đường. Trái cây đường tự nhiên không thể so đại bạch thỏ, nhưng một chút cấp ra hơn phân nửa bao cũng là rất lớn. Yêm không cần Ngô Quế Phương không chút suy nghĩ liền cự tuyệt trực tiếp lôi kéo ba hài từ liền đi rồi. Không đưa ra đi, Lục Trường Trinh đi ra sân, liền nhìn đến Lưu Mỹ Vân trong tay còn cầm kiên nửa bao trái cây đường. Vân Lưu Mỹ Vân gật đầu, chính mình lột viên phóng trong miệng lại cấp Lục Trường Trinh cùng Lưu Bác Văn một người uy một viên. Chờ chúng ta thu thập hảo, hôm khác thượng ngô tàu tử ra ngồi ngồi đi, ngô tàu tử người khá tốt. Hẳn là...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 Lưu Mỹ Vân đem tiểu gia hỏa lan lăn lộn tỉnh, cho hắn mặc vào hậu áo bông, liền đem người đuổi ra ngoài. Đi tìm tỷ phu rửa mặt, tiểu gia hỏa ngay từ đầu còn không tình nguyện, nhưng ở Lưu Mỹ Vân uy hiếp hạ, đến lộc cộc chạy ra đi. Người vừa đi, Lưu Mỹ Vân liền bắt đầu thay quần áo, ngực áo bông quần bông nhiều hậu xuyên nhiều hậu, nàng không sợ cồng kình, liền sợ trên đào phong dao nhỏ.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 Cho nên, chờ Lưu Mỹ Vân bọn họ cưỡi tự xe, tha hơn phân nửa cái hồ lô đảo đến quân khu bên kia nguyên trụ thôn thời điểm, cửa thôn chào ra tới một đoàn tiểu hài nhi, mỗi người trên mặt đông lạnh đến đỏ bừng, đôi mắt sáng lấp lánh. Tự xe là Lục Trường Trinh tìm chiến hữu mượn, Lưu Mỹ Vân ôm Lưu Bác Văn từ phía sau nhảy xuống, hai chân đều mau đông lạnh chết lặng. Đẩy tự xe hướng trong thôn đi, tiểu hài nhi liền đi theo bọn họ phía sau, díu rít đem bọn họ đương mới lạ nhân vật nhìn. Nhóm biết nhà ai có thể làm ra cụ sao? Lục Trường Trinh tùy tay bắt cái tuổi đại điểm nhi tiểu hài tử hỏi. Kết quả trả lời hắn là một đám tiểu hài nhi so le không đồng đều thanh âm. Nhà ta, trương gia ra ra, ta tam đại ra ra. Lục Trường Trinh bị nói nhau nhau đến đau đầu, hắn nhìn về phía Lưu Mỹ Vân.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 Tiểu Hải Nhi ánh mắt sáng lên, ánh mắt sáng ngời nhìn Lưu Mỹ Vân, sau đó chạy đi, bắt lấy mấy cái cùng tuổi hải tử cũng không biết nói gì, dù sao không trong chốc lát kia Tiểu Hải Nhi liền tự giác tản ra, dư lại cái cùng hắn tuổi tác xấp xì còn lưu tại tại chỗ. Lục Trường Trinh bội phục đến không, dứt khoát cũng không thêm náo nhiệt liền đi theo Lưu Mỹ Vân bên cạnh giống cái đánh tạp Tùy Tùng. Chúng ta thôn, Trương Gia Gia Gia cụ đánh đến tốt nhất cũng là nhanh nhất, bọn họ đều có thể làm chứng. Nam Hải Nhi thanh âm to lớn vang rội trong mắt so hắc đá quý còn muốn lược. Lưu Mỹ Vân không cấm nhìn nhiều hắn mắt tiểu Hải Nhi ước chừng 11-12 tuổi tinh tinh thần thần còn biết tìm cái tiểu đồng bọn cho hắn làm chứng. Kia hào, mang chúng ta đi. Trên đường tiểu Hải Nhi nói chuyện phiếm, mới biết được nhân ra là trên đảo Lão Thôn trưởng Bảo Bối Tôn Tử cũng là vừa mới đám kia hài từ đầu đầu, đã 13 tuổi, đại danh kêu trương trí cường, bất quá mọi người đều kêu hắn hắc hoa. Lưu Mỹ Vân vừa thấy, nhưng không sao tiểu tử này là đủ hắc vừa thấy chính là cả ngày dơ chân trên đảo điên chạy. Tới rồi Hắc hoa nói Trương ra ra ra, Lưu Mỹ Vân cũng không keo kiệt cho bọn họ ba viên đại bạch thỏ nãi đường. Ba hải từ vốn dĩ bán tín bán nghi thấy đi một chuyến chân thật có thể một người phân một viên đường, lập tức cao hứng đến cùng gì dường như còn ở cửa giúp bọn hắn lôi kéo sáng sổ lớn giọng hô Trương ra ra một tiếng, lúc này mới nhanh như chớp lại chạy ra trường lão nhân mới vừa cơm nước xong đang ở biên ca cái sọt thình lình nghe được mấy cái hài từ lớn rộng còn tưởng rằng lại là tới điên chơi đi sân vừa thấy cương nhiên là cái tham gia quân ngũ quan quân đồng chí mau tiến vào trường lão nhân thực nhiệt tình đem lục trường trinh bọn họ mang đi vào sân tạp loạn dưới chân tùy ý có thể thấy được đều là gỗ vụn tiết góc còn mấy cái phẩm ngăn tủ không lớn biểu nhìn cũng không đục lỗ cùng lần sau ở phòng ngủ dùng cái loại này tủ đầu giường tương tự lưu mỹ vân vừa thấy đến tâm tư liền động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 Lưu Mỹ Vân cùng Trương Đại gia nói hảo cách ngăn tủ giá, lại nói mặt khác gia cụ yêu cầu tủ chén ăn cơm cái bàn, băng ghế dài, lùn băng ghế còn rửa chân bồn thất thất bát bát tính xuống dưới cũng muốn 5-60 đồng tiền.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 Chúng ta lý gì thời điểm có thể gửi lại đây? Ngày mai đi lục trường trinh ăn no không có chuyện gì, đang ở trên giường đất đầu cậu em vợ chơi. Ngày mai ta gọi người đi bến tàu thượng nhìn xem. lưu Mỹ Vân gật đầu, gửi qua biêu điện lý bên trong, nàng ở Thượng Hải mua mau tuyến, ở nhàm chán có thể đánh kiện mau y chính là đến trước tìm cái sư phó mang mang. Cùng lục trường trinh một đáp không một đáp trò chuyện khi cũng mới qua đi hơn một giờ, lưu bác văn nhưng thật ra cao hứng thật sự, giường đất thượng ấm hô hô, tì tì liền ở trước mặt thủ, còn người bồi hắn đùa giỡn, ngay từ đầu còn không tình nguyện tiểu tề tử, không trong chốc lát liền cùng lục trường trinh ném gối đầu chơi, tiếng cười cũng càng thêm trong sáng, còn tạc đàm bao thiên hướng lục trường trinh trên cổ kỷ Lục trường trinh đối cậu em vợ kia cũng thật là cái không biết giận, muốn cho lưu Mỹ Vân nói, hài tử làm hắn một người mang, đến quán đến không biên. Bất quá Lưu Mỹ Vân nhưng thật ra rất ít nhìn đến Lưu Bác Văn như vậy vui vẻ thời điểm, đôi mắt cười đều hít một đạo tiểu nguyệt nha, nghĩ lục trường Trinh như vậy trường khi hoa ở Lưu Bác Văn trên người kiên nhẫn, hôm nay nhưng xem như nhìn đến một chút hồi báo. 9 giờ ngủ nhiều rác thời điểm, ba người như cũ là một giường đất lăn, lần này đổi Lưu Bác Văn ngủ ở chung. Lưu Mỹ Vân cũng là hảo tâm, không nghĩ hắn mỗi ngày đều quá đến như vậy dày vò.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 Hắn dã huấn luyện này đoạn khi, trong nhà liền Lưu Mỹ Vân cùng Lưu Bác Văn cá nhân, Ngô Quế Phương ngẫu nhiên sẽ mang theo đại nha tiểu nha lại đây ngồi ngồi, hoặc là mang nàng đến trên đảo đi một chút cùng mặt khác quân tàu kéo kéo việc nhà. Nàng phàm là ra cửa, Lưu Bác Văn tất nhiên là muốn mang lên, dần dần trên đảo người nhà khu quân tàu nhóm cũng đều biết mới tới lục doanh trưởng cưới cái thượng hải tức phụ nhi, lớn lên tặc xinh đẹp, người cũng khá tốt ở chung, chính là đi, mang theo đệ đệ gà chồng, điểm này rất làm người ta nói nhàn thoại.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 Bởi vậy hôm nay đi ra ngoài, trừ bỏ ngô tàu tử, Lưu Mỹ Vân cũng không giao cho cái gì đối nàng hữu hảo người, đại bộ phận đều là không nóng không lạnh thậm chí còn giáp mặt châm chọc mỉa mai. Lưu Mỹ Vân một chút cũng không để ở trong lòng, miệng lớn lên ở nhân thân thượng sinh hoạt là chính mình, nàng mỗi ngày cùng Lưu Bác Văn cái ăn ngủ, ngủ ăn tiểu nhật tử thích chí thật sự. Phần 1 tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com